Chương một ăn cơm phong ba trung kiến quốc trừng liếc mắt một cái tam hoa liền hỏi các ngươi là có ý thứ gì chính là chúng ta a ngô trí cường hướng bên ngoài kêu đừng trốn rồi đều xuất hiện đi bảy tám cái mười mấy tuổi hài tử nháy mắt giữ cửa đồ kín mít mỗi người trong tay còn đều cầm bình khí diều cái cuốc đại đao lưỡi hái từ từ trung kiến quốc thức khắc cảm thấy đầu ầm ầm vang lên nghiến răng nghiến lợi trung hướng nam triệt Tam Hoa tay nhỏ vung lên, xoay người liền chạy, nhưng mà, hắn tiểu hỏa nhóm giữ cửa phá hỏng, trùng kiến quốc cánh tay dài duỗi ra, túm chặt Tam Hoa, cướp đi trong tay hắn đại đao, hướng chỗ nào chạy, ngô trí cường quay đầu nhìn lại, vội vàng hô to, không hảo, không hảo, Tam Hoa bị bắt được, Tam Hoa, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi, mấy cái hài tử trăm miệng một lời, trùng kiến quốc cười lạnh, như thế nào cứu? Cùng ta động thủ có phải hay không? Đều cho ta về nhà. Ngô Chí Cường, ta đếm ba tiếng. Nếu ngươi không đi, ta liền nói cho ngươi ra ra. Tam hoa, làm sao bây giờ? Ngô Chí Cường vội vàng hỏi. Tam hoa vẫy vẫy tay. Các ngươi trước triệt, ta còn có vài cái ca ca đâu. Đối nga, Ngô Chí Cường nghĩ tới. Chúng ta đây đi trước. Có việc ngươi lại kêu chúng ta. kia hai người nếu là dám trói tự lập ca cùng canh sinh ca. Chúng ta liền đem bọn họ trói lại ném trong biển. Trung kiến quốc trừng mắt nhìn hắn. Ngô Chí Cường, không nghe hiểu ta nói có phải hay không. Đi đi đi, đi mau. Ngô Chí Cường hướng các bạn nhỏ vẫy vẫy tay. Trung đoàn trưởng phát hòa. Nhanh lên, Trung kiến quốc cấp hài tử lưu mặt mũi. Không ở người ngoài trước mặt nói là cùng tấu hài tử. Các thiếu niên đi ra ngoài. Trung kiến quốc cởi ra cao su đế dày. Nhưng mà, cánh tay bị người túm chặt. Buông tay. trung kiến quốc vừa thấy là kỳ minh vĩ cho mày đứa nhỏ này thiếu tấu ngươi đừng ngăn đón ta kỳ minh vĩ cũng không nghĩ ngăn đón chính là trung tam hoa tìm tới một đám người là vì tự lập cùng canh sinh hắn nếu nhìn tam hoa bị tấu hai cái cháu trai nhất định sẽ hận hắn trung đoàn trưởng tiểu hài tử không hiểu chuyện hạt hồ nháo nói với hắn nói lần sau không thể làm như vậy liền hảo tam hoa trừng mắt kỳ minh vĩ không cần ngươi giả hảo tâm đều là bởi vì ngươi. truyền hướng Trung Kiến Quốc đánh đi đánh đi đem ta đánh chết. ngươi bảy đứa con trai liền biến thành bốn cái. Trung Kiến Quốc cả người cứng đờ, bắt lấy Tam Hoa tay đi theo tùng một chút. Tam Hoa cảm giác được, đẩy ra hắn ba liền hướng trong phòng chạy. nương ta cứu mạng a. còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. canh sinh ở phòng bếp cửa xem trọng trong chốc lát thấy hắn chạy tới, đem hắn kéo đến bên người tìm ai mượn đao. Tam hoa quay đầu lại xem một cái. Thấy hắn ba ngồi trở lại đi. Tìm Lưu Gia ra mượn. Ta cùng Lưu Gia ra nói. Nhà chúng ta tới khách nhân. Phải làm vài cái đồ ăn. Đại ca đến giúp nương sắt rau. Lưu nãi nãi liền thanh đao cho ta. Người đứa con trai này thật thông minh. Kỳ minh vĩ đi theo nói. Trùng kiến quốc quay đầu xem một cái tam hoa. Cười lạnh một tiếng. Trốn đến quá mùng một. Tránh không khỏi mười lăm. Có thể trốn một ngày là một ngày. tam oa ỉ vào chạy đến đại bản doanh ngẩng cao đầu nói không chừng ngươi ngày mai liền ra biển chờ ngươi ra biển trở về chúng ta liền nghỉ hè đi đế đô ngươi như thế nào tấu ta a trung kiến quốc vui vẻ ngươi buổi tối ngủ thời điểm ta lại tấu ngươi ta khóa lại môn tam oa nói canh sinh nhắc nhở hắn chúng ta phòng kia đạo môn ba một chân liền đá văng ra tam oa sắc mặt đột biến xoay người nhìn về phía canh sinh ngươi gạt ta đi thật sự canh sinh vỗ vỗ hắn đầu chạy ra đi kêu giúp đỡ thời điểm nên nghĩ vậy một chút tạm dừng một chút ngươi cho rằng đại hoa vì cái gì sẽ sợ ba bởi vì đánh không lại ba nhà ta lại không địa phương trốn tam hoa lướt qua hắn hướng trong phòng bếp toàn nương ngươi nhất định phải cứu cứu ta ngươi không cứu ta ngươi không cứu ta ta sẽ chết vừa lúc thiếu làm điểm cơm tống chiêu đệ nói tam hoa biến sắc mặt nương Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Đừng náo loạn. Tống Chiêu đệ đang ở quấy dưa chuột. người ba thưởng tấu ngươi. Ai đều ngăn không được. Bất quá. Ngươi trong khoảng thời gian này nếu là thành thành thật thật. Đừng lại làm cái gì chuyện xấu. người ba sẽ tha cho ngươi một lần. Tàm hoa. Ba ba không buông tha ta. Ta liền tìm ngươi. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm. Ngươi tìm ta cũng vô dụng. Nhưng nàng như vậy vừa nói. Tàm hoa còn phải tiếp tục quấn lấy hắn. Hành. Tìm ta. tự lập cây đại đao còn cho ngươi lưu nãi nãi thuận tiện tìm nàng mượn cái cao băng ghế trấn Hưng thang lầu phía dưới còn có một phen ghế rửa. mặt trên tất cả đều là cho bụi người lấy ra tới lau lau mau ăn cơm sao tam hoa hỏi tống chiêu đệ không sai biệt lắm 11 một giờ rưỡi tiếng chuông vang lên trung ra ăn cơm kỳ gia huynh muội phía trước nhìn đến trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ dưỡng bảy hài tử chỉ là cảm giác có điểm nhiều ăn cơm thời điểm Hai đại bồn cá vượt hầm đậu hủ dẫn đầu thượng bàn. Một người một chén, biến mất hơn phân nửa. Hai anh em nhìn nhau, đáng sợ, mấy cái hài tử trước kia không quá thích ăn canh nước canh thủy. Chẳng sợ canh rất có dinh dưỡng. tống chiêu đệ liền cùng bọn họ nói trước khi dùng cơm ăn canh thân thể hào. Nhiều năm xuống dưới, bảy hài tử đã dưỡng thành ăn cơm trước uống trước khẩu canh. Mỗi người trước mặt có hai cái chén, một cái chén thịnh cơm, một cái chén thịnh canh. canh chỉ còn cá vược cùng đậu hù thất huynh đệ bắt đầu dùng bữa hai đĩa dưa chuột xào trứng gà hòa tốc thấy đáy kỳ minh vĩ theo bản năng tưởng nói ăn từ từ đừng nghẹn nhưng mà lời nói đến bên miệng tống chiêu đệ đem không cái đĩa triệt hạ đi liền đối chấn hưng cùng đại hoa nói đem cà chua cùng dưa chuột bưng lên còn có a kỳ minh vĩ không cần nghĩ ngợi một miệng thốt ra tống chiêu đệ vốn dĩ không có nhiều các ngươi Ta sợ không đủ ăn, liền nhiều làm hai bồn. Hai đĩa cà tím xào, hai bồn cá vực hầm đậu hủ, hai đĩa dưa chuột xào trứng gà, hai đĩa rau xanh, còn có hai bồn thịt ba chỉ hầm đồ ăn. Hơn nữa mọi người trước mặt chén, thật dài cái bàn bãi tràn đầy, kỳ minh vĩ cho rằng liền nhiều như vậy, nhiều như vậy đồ ăn. Với hắn mà nói cũng thực phong phú, nghe Tống Chiêu Đệ nói, kia hai tô đồ ăn là bởi vì bọn họ đã đến mới thêm. nhìn không được nói, nhà các ngươi thức ăn khá tốt, tống chiêu đệ nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Một tháng ăn một lần, ngày thường liền ăn chút dưa chuột xào trứng gà, cà chua xào trứng vịt, hầm sắt rau, xào rau xanh linh tinh, kia cũng khá tốt, xa so với hắn ở nông thôn khi ăn ngon. Kỳ Minh Vĩ nói, khó trách tự lập cùng canh sinh trường như vậy cao, ta đều không quá dám nhận, tống chiêu đệ nghĩ thầm, ngươi kỳ thật tưởng nói, khó trách tự lập cùng canh sinh không muốn trở về. Chỉ nghĩ ra ra không nghĩ đế đô sinh hoạt đi. Nói này đó không có gì ý thứ. Tống chiêu đệ liền cười nói. Gà vịt đều là chính mình dưỡng. Đồ ăn là chính mình loại. Không ăn cũng không thể cầm đi bán. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu. Ngài nói đúng. Hải tử nấu cơm. Kỳ Minh Lị không báo cái gì hy vọng. Người được canh rất thơm. Kỳ Minh Lị uống một chút. Phát hiện hương vị thực không tồi. Kỳ Minh Lị liền đem canh uống xong rồi. Tính toán lại thịnh điểm. Đại Hoa thấy Kỳ Minh Lệ đứng dậy lấy cái muỗng, duỗi tay đem canh trong bồn cái muỗng lấy đi. Tự Lập cô cô, ta thiểu ngươi đại, làm ta trước thịnh. Kỳ Minh Lệ sắc mặt không quá đẹp, bởi vì trung đại Hoa tiềm ý thứ. hình như là nàng cùng một cái hài tử tranh giường như. Bài trừ một chút cười, "Ngươi thịnh, ngươi thịnh, ta không quan hệ." Đại Hoa phiết một chút miệng, từ tự lập bắt đầu, trước đem sáu cái huynh đệ chén thêm mãn, phát hiện trong bồn chỉ còn cá cùng đậu hù Liền đem thịt cá thịnh đến trung kiến quốc cùng tống chiêu để trong chén. Thẳng đến trong chén không bỏ xuống được, trung đại hoa mới buông cái muỗng ngồi xuống. Kỳ Minh Lị đứng dậy, cầm lấy cái muỗng, trợn tròn mắt, trong bồn chỉ còn cá đầu, đuôi cá cùng đậu hù. Trong đó một chậu canh cá liền đặt ở Kỳ Minh Vĩ trước mặt. Kỳ Minh Vĩ xem đến rõ ràng, tưởng nhắc nhờ Kỳ Minh Lị. Đừng uống, nhưng Kỳ Minh Lị thức dậy quá nhanh, không dung Kỳ Minh Vĩ mở miệng. Kỳ Minh Vĩ thấy Kỳ Minh Lị biến sắc mặt, xả một chút nàng quần áo. Người không phải thích ăn đậu hủ sao? Ăn nhiều một chút đậu hủ. Kỳ Minh Lị hít sâu khí, tượng trưng tính thịnh hai khối đậu hủ. Trung Đại Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng, phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn. Dương mắt vừa thấy là Kỳ Minh Vĩ. Đại Hoa cười tùm tìm hỏi, thúc thúc cũng muốn ăn đậu hủ. Ta giúp ngươi thịnh, không cần, cùng trung kiến quốc giới liêu thời điểm. Kỳ Minh Vĩ biết Trung Đại Hoa còn chưa tới 16 tuổi. Có chút kinh ngạc hắn so tự lập cùng canh sinh cao. Liền tha thứ Đại Hoa lúc trước lừa dối bọn họ. Cùng như vậy tiểu nhân hài tử so đo. Kỳ Minh Vĩ cảm thấy rất hạ giá. Hiện giờ thấy Trung Đại Hoa bằng phẳng. Không có một tia trột giả. Rất muốn hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi ngày thường đều là như thế nào giáo hài tử. Đại hư, tiểu nhân hoành, Trung Đại Hoa lười đến đoán hắn suy nghĩ cái gì. Ta đây giúp ngươi thịnh điểm cá. Cái này cá là hôm nay buổi sáng vớt đi lên. Các người ở đế đô đều ăn không đến như vậy mới mẻ cá. Không cần, đảo ông châu tứ phía hoàn hải. Chẳng sợ kỳ ra hiện giờ ở đám mây. Ở ăn hải sản phương diện này, cũng vô pháp cùng chung ra so. Ta tương đối thích ăn chay. Đại Hoa vội hỏi, cô cô đâu? Kỳ Minh lỵ không nghĩ thấy hắn quá đắc ý. Ta cũng thích ăn chay. Như vậy à? Trung đại hoa đem hai người trước mặt cá cùng thịt heo đoan đến mấy cái đệ đệ trước mặt. Đem đệ đệ trước mặt chụp dưa chuột cùng rau trộn cà chua đoan đến kỳ gia huynh muội trước mặt. Kỳ minh Lỵ cùng kỳ minh vĩ trợn tròn mắt, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trung đại hoa. Vẻ mặt không dám tin tưởng, trên đời như thế nào sẽ có loại người này. Quá không ánh mắt, quá không biết xấu hổ, Tống chiêu đệ cảm thấy không sai biệt lắm. Đại hoa, hảo hảo ăn cơm, loạn đoan cái gì. Ta sợ thúc thúc cùng cô cô ăn đến không vui. Đại hoa đánh xem thường tống chiêu đệ cùng chu thục phân đấu võ mồm. Đồ trần đại tàu, khuyên bị Lưu Bình tức giận đến muốn đi chết vừa chết đoạn đại tàu. Sớm biết rằng như thế nào làm nhất làm giận. Thúc thúc, cô cô, từ từ ăn, không đủ nói. Ta lại đi làm, chúng ta trong viện khát trái cây không có. Liền số dưa chuột cùng cà chua nhiều. Trùng kiến quốc thở dài. Đại hoa, không muốn ăn liền đi ra ngoài. Dừng một chút. ăn một bữa cơm cũng chưa ngươi việc nhiều cô cô cùng thúc thúc lần đầu tiên tới nhà chúng ta không thể chậm trễ a đại hoa hướng ngồi ở hắn đối diện kỳ gia huynh muội cười nói cô cô thúc thúc ăn nhiều một chút quay đầu thấy kỳ lão tướng quân giúp chúng ta ra tự lập cùng canh sinh Bạn nói hai câu lời ai. hay kỳ Bạn gia huynh muội sắc gì? mặt đột biến hai vị này chẳng lẽ thật muốn cáo trạng trung đại hoa gác trong lòng cười lạnh ta thỉnh cầu thực quá mức không có không có Kỳ Minh Vĩ cười nói: "Lão gia tử rất muốn tự lập cùng canh sinh, chúng ta cái gì đều không nói, hắn lão nhân gia cũng sẽ không sinh khí." Đại Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ta đây liền an tâm rồi, Kỳ tướng quân nếu là tức giận đến nổi trận lôi đình, tự lập cùng canh sinh chẳng sợ tới rồi đế đô, cũng không dám đi tìm Kỳ tướng quân." Chương 130. Người các có mảnh tỳ Minh Vĩ nghẹn lại, cường cười nói: "Sẽ không." Sẽ không, ta phụ thân là tự lập cùng canh sinh thân ra ra. Đau hai người bọn họ còn không kịp đâu. Người nói đúng, liền tính tự lập cùng canh sinh hồ nháo. Kỳ tướng quân cũng sẽ không theo hắn so đo. Đại Hoa gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc tự lập cùng canh sinh thân ba không có. Thân mụ chảy, nếu là liền kỳ tướng quân đều cùng hai người bọn họ xa lạ. kia hai người bọn họ đời này chỉ có thể ngốc tại trung gia. Kỳ minh vĩ trong lòng một đột. Đứa nhỏ này là ở uy hiếp hắn, trung đại hoa là uy hiếp kỳ minh vĩ, tự lập cùng canh sinh rời nhà nhiều năm, 9 năm đủ rồi sự biển cả biến ruộng dâu, trải qua quá kia trường hạo kiếp, kỳ ra mọi người hiện giờ biến thành cái dạng gì, chỉ sợ liền kỳ lão tướng quân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tự lập cùng canh sinh không có cha ruột, mẫu thân cùng ngoại tổ một nhà không đáng tin cậy, đại hoa cảm thấy hắn không cho hắn huynh đệ chống lưng. Tự lập bị ủy khuất cũng không dám lại phiền toái bọn họ. Ở kỳ gia huynh muội đã đến phía trước. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc cùng bọn nhỏ lưu quá đủ loại khả năng. Cũng nói qua kỳ lão tướng quân có khả năng chờ không kịp. Tự mình bay qua đến thăm hai cái tôn tử. Rất nhiều khả năng cô đơn không có kỳ gia huynh muội vừa vào cửa. liền tưởng đem hai đứa nhỏ mang đi. Tống chiêu đệ nguyên bản thiết thưởng chính là kỳ lão tướng quân sẽ cùng bọn họ nói. Trung gia vĩnh viễn là tự lập cùng canh sinh ra, nếu kỳ lão tướng quân nói như vậy, đem tự lập cùng canh sinh mang đi, tống triều đề cũng sẽ không ngăn, luận thầy giáo lực lượng, sinh hoạt điều kiện, nhân mạch quan hệ, tự lập cùng canh sinh ngốc tại đế đô càng tốt, kỳ gia huynh muội thái độ, làm tống triều đề cảm thấy hai người bọn họ mang tự lập cùng canh sinh trở về. Như là hoàn thành thượng cấp công đạo nhiệm vụ, càng như là hoàn thành lão phụ thân tâm nguyện. Như vậy trực tiếp diễn xuất lệnh tống chiêu đệ cực kỳ không thoải mái. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc liền từ đại hoa ra vẻ ta đây. Dù sao có chút lời nói nàng cùng trung kiến quốc liền một chữ đều không thể nói. Trưởng bối không thể giảng nói. Từ một cái 15 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Kỳ gia huynh muội trong lòng có khí. Trở lại đế đô tường kỳ lão nói thẳng ra. Ngày nào đó bọn họ thấy kỳ lão. Cũng có thể nói hài từ không hiểu chuyện. Nhưng tốt quá hóa lốt. Tống chiêu để cảm thấy không sai biệt lắm. Liền nói, đại hoa, ăn ngươi cơm, ngược lại đối kỳ minh vĩ nói. Đứa nhỏ này bị ta cùng hắn ba chiều hư, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt Kỳ minh vĩ cười cười. Sẽ không, sẽ không, không phải ta nói. Liền nhà ngươi hài tử như vậy, có hại ở phía sau đâu. Kỳ minh lị rất sợ trung gia thủ sẵn tự lập cùng canh sinh. Không dám cùng đại hoa là nhài, rồi lại nhịn không được. Tiên ngoại hiểu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, tống chiêu đệ, người nói rất đúng, ta cũng nói qua, nhưng hài tử tiểu, chưa thấy qua cái gì việc đời. Nói lại nhiều hắn cũng nghe không đi vào, chờ về sau đánh vỡ đầu, ta cùng hắn ba không nói. Chính hắn liền thành thật, đến lúc đó liền chậm, kỳ minh lị nói, tống chiêu đệ muốn mắng người, kia cũng không có biện pháp. Người các có mệnh, nếu hắn mệnh chú định có kia một kiếp, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Nói nữa, đem hài tử giáo thành thành thật thật. Quy quy củ củ, sẽ không bị người trình tàn trình phế. Khả năng sẽ bị người khi dễ chết. Kỳ Minh lị nghẹn một chút, chiếu ngươi nói như vậy. Hải tử cũng không cần giáo, trực tiếp nuôi thả được. Vẫn là muốn dạy, tống chiêu đệ nói. Tỉ như muốn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Muốn minh thị phi, không thể lấy oán trả ơn. Cũng không thể làm giết người phóng hỏa trái pháp luật việc. Càng không thể ỷ thế hiếp người. Theo sau bốn chữ cắn phá lệ trọng, Kỳ Minh lị biến sắc mặt. Kỳ minh vĩ không cấm đồng tình nàng, có thể đem hài tử dưỡng như vậy xào quyệt, cha mẹ khẳng định không phải cái gì đen cạn dầu. Tống lão sư nói đúng, ta vừa thấy tự lập cùng canh sinh liền biết, ngài đặc biệt sẽ giáo hài tử. Tống chiêu đệ vui vẻ, nếu không phải nhìn ra kỳ minh vĩ cùng kỳ minh lị không bất luận cái gì ăn ý. Nàng đều nhịn không được hoài nghi này hai người một cái sướng mặt đen, một cái giả mặt trắng, còn hành đi, dùng bữa dùng bữa. Lại không ăn đã bị mấy cái hài tử ăn xong rồi. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu. Kẹp một khối dưa chuột. Nhìn đến canh sinh kẹp một khối thịt ba chỉ tắc trong miệng. Tức khắc cảm thấy dưa chuột đần độn vô vị. Chính là chính hắn nói thích ăn chay. Liền tính là khó có thể nhập khẩu. Cũng đến nuốt xuống đi. Sau khi ăn xong. Kỳ Minh Vĩ chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi tự lập cùng canh sinh một câu. Cùng không theo chân bọn họ trở về. Cả hai không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Kỳ Minh vĩ thở dài một hơi, xách theo hai cái không bao. Cùng Kỳ Minh lị đi rồi. Kỳ gia huynh muội mới vừa đi. Đoạn đại tàu Giang cầm cùng Lương hộ sĩ trưởng liền từ Lưu gia ra tới. Lương hộ sĩ trưởng vào cửa liền hỏi: Tự lập Canh sinh như thế nào? Không cùng người thúc thúc cùng cô cô trở về. Hai người bọn họ tới quá đột nhiên, chúng ta không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Canh sinh nói: Tính toán qua mấy ngày lại trở về. Lương hộ sĩ trưởng không hiểu. Về nhà muốn cái gì chuẩn bị, nhà ngươi cái gì đều có. Bá mẫu, đó là ra ra ra." Canh Sinh nói, "Ra ra ra trừ bỏ là nhà của chúng ta, cũng là cô cô cùng thúc thúc ra." Lương hộ sĩ trưởng nhíu mày, "Hai người bọn họ không hy vọng ngươi trở về." "Không có." Canh Sinh nói, "Ta cô cô cùng ta thúc thúc hy vọng chúng ta lập tức trở về." "Nhưng là, Đế Đô còn có ta thân mụ Đế Đô tuy rằng rất lớn, ra ra cái kia vòng rất nhỏ. Chúng ta trở về thế tất sẽ đụng tới ta thân mụ. Chúng ta còn không có tưởng hảo như thế nào thấy nàng. Lương hộ sĩ trưởng gật đầu. Như thế cái vấn đề. Từ từ, người thúc thúc cùng cô cô không để ngươi thân mụ. Không có, canh sinh nói. Chỉ nói ra ra rất muốn chúng ta. Lương hộ sĩ trưởng tưởng một chút. Hai người bọn họ cứ như vậy cấp. Có phải hay không kỳ lão? Thúc thúc nói ra ra thân thể thực hảo. Canh sinh nói. Trấn Hưng đem cái bàn kéo đến một góc, Trấn Cương cùng Nhị Oa truyền đến ghế dựa, phóng tới đoạn đại tổ đám người trước mặt. Lương Hộ Sĩ trường ngồi xuống. Bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì? Đại Khái gia gia rất muốn thấy chúng ta đi. Canh Sinh nói, chính là nương được với khóa, nàng không bồi ta cùng ca một khối trở về. Chúng ta trong lòng tổng cảm thấy không đế. Lương Hộ Sĩ trường tưởng nói, người gia gia, thúc thúc cùng cô cô đều là các ngươi thân nhân. Bọn họ cũng sẽ không hại ngươi, chính là tưởng tượng đến năm đó nàng ái nhân triệu tư lệnh. Lén lút đem hai hài tử mang ra tới, sau lại lại vì cấp hai hài tử tìm cái ra, sầu vài vãn cũng chưa ngủ, cũng không dám tưởng tượng, hai đứa nhỏ lúc ấy đến cỡ nào sợ hãi cùng bất lực. Hiện giờ không cảm giác an toàn, không dám cùng hai vị xa lạ thân nhân trở về, muốn cho tống chiêu đệ bồi bọn họ cũng thuộc bình thường. Lương hộ sĩ trưởng liền nói. Vậy ngươi cho ngươi ra ra gọi điện thoại, dùng nhà ta điện thoại. Đoạn đại tàu lập tức nói, canh sinh cười nói, cảm ơn nãi nãi, cảm tạ cái gì à? Đoạn đại tàu nói, vừa rồi lương hộ sĩ trưởng đến nhà của chúng ta, nói ngươi thúc thúc cùng cô cô ở, nàng không có phương tiện lại đây, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay liền như vậy đi rồi đâu. Canh sinh cười nói, sao có thể a chúng ta trước kia lo lắng ra ra, hiện giờ biết ra ra thân thể thực hảo Liền không cứ như vậy nóng này. Lúc ấy ta nghe tống lão sư nói ở ga tàu hòa nhặt hai đứa nhỏ. Ta liền cảm thấy nàng nói bậy. Giang cầm chỉ vào tống chiêu đệ. Nhưng các ngươi sẽ nói tân hài lời nói. Ta liền khuyên chính mình suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghe tôn huyền như nói. Người thúc thúc cùng cô cô tới. Tống chiêu đệ nhịn không được đánh gãy nàng lời nói. tẩu tử, nghe ai nói. Ta không nghe lầm đi. Tôn huyền như. Đúng vậy. Chính là thẩm đoàn trưởng ái nhân. Giang cầm nói. Ta ở bên kia đại thụ hạ đụng tới nàng. Nàng nói nhà các ngươi ta hoa cầm đại đao muốn chém khách nhân. Trưởng thành nhất định đến là cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Bằng không ta cũng không biết nhà ngươi tới khách nhân. Rốt cuộc sao lại thế này à. Tống chiêu đệ Canh sinh cùng tự lập tạm thời không nghĩ trở về. Hắn thúc thúc liền vẫn luôn khuyên. Vẫn luôn khuyên. kiến quốc trong lòng có điểm khí. hình như là hắn khuyến khích hài tử đừng trở về dường như kiến quốc một hơi liền nói các người đem hai người bọn họ trói về đi thôi tà hoa thật sự vừa nghe hai cái người xa lạ muốn trói hắn ca ca liền chạy ra đi tìm tới một đám hài tử muốn trước đem hai người bọn họ cấp trói lại còn muốn đem người ném đến trong biển đi ta nghe ngô phó tư lệnh nói lương hộ sĩ trưởng đau đầu chúng ta bên này hài tử một cái so một cái hoành cũng chính là ở trên đảo Nếu là ở bên ngoài, sớm bị quan tiến trong phòng tối. tống chiêu đệ cười nói. Tam oa nghe thấy được không? Không biết các ngươi đang nói cái gì. Tam oa hừ một tiếng. Ta tìm ngô trí cường đi chơi. Nói xong liền hướng bên ngoài chạy. Lương hộ sĩ trưởng vui vẻ. Ngượng ngùng, biết sĩ diện. Lúc trước nhận nuôi tự lập cùng canh sinh khi. tống chiêu đệ dự đoán được kỳ ra người ngày sau sẽ tìm đến hai người bọn họ. Nàng lúc ấy cho rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt. Hiện giờ kỳ ra người thật tìm tới. Nhìn đến chính mình một chút nuôi lớn. tiểu tâm khán hộ hài tử phải bị mang đi. tống chiêu để cảm thấy rất nghẹn đến mức hoàng. Không nghĩ nhắc lại kỳ ra huynh muội Tự lập, canh sinh, đi nãi nãi ra cho người ra ra gọi điện thoại. Hảo hảo cùng ra ra nói. Canh sinh, ta biết nên nói như thế nào. Tới rồi lưu ra, canh sinh liền bắt đầu hồi tưởng mới tới trung gia Không dám ra đại môn đoạn thời gian đó. Nghĩ nghĩ. Điện thoại truyền được, canh sinh nước mắt cũng ra tới, kêu một tiếng ra ra, canh sinh liền bắt đầu thấp giọng khụt khịt, ở kỳ lão nhịn không được hỏi hắn có phải hay không quá đến không hảo khi. Canh sinh mới nói hiện tại thực hảo, theo sau canh sinh bắt đầu nói hắn cựu cữu đem hắn cùng tự lập đưa về kỳ ra. Hắn cho rằng hắn cùng tự lập sẽ chết, là triệu tư lệnh mạo bị phát hiện nguy hiểm dẫn bọn hắn ra đế đô. Chính là lại bị nhận nuôi người đuổi ra đi. May mắn gặp được trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ, đem hai người bọn họ trở thành thân sinh nhi tử, canh sinh nói hắn sẽ chết thời điểm, điện thoại kia quả nhiên kỳ lão trong lòng đau xót, chờ canh sinh nói đến hiện tại hảo kỳ lão nước mắt lập tức liền ra tới, lúc trước là đoạn đại tộc cùng tống chiêu đệ cùng nhau đem canh sinh cùng tự lập nhận được trên đảo. Trung gian tuy rằng kinh hồn táng đảm, cũng không cảm thấy quá khó khăn, canh sinh như vậy vừa nói. Đoạn đại tàu tức khắc cảm thấy hai hài từ quá không dễ dàng. Nhịn không được đi theo khóc lên. Nửa giờ chờ, hốc mắt đỏ bừng đoạn đại tàu đem hai cái đồng dạng khóc mí mắt đỏ bừng tự lập cùng canh sinh đưa sẽ đến. Tống chiêu đệ chỉ nghĩ cười. Nàng dự đoán được canh sinh cái đứa bé lanh lợi sẽ kêu oan Không nghĩ tới hắn thật đúng là khóc. Làm sao vậy? Tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi. Đoạn đại tàu lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ai, tiểu tống. Người nói tự lập cùng canh sinh trở lại đế đô, nếu là hai người bọn họ mụ mụ tới cửa nhận nhi từ. Kỳ gia sẽ đem người đuổi ra đi sao? Hẳn là sẽ không, tống chiêu đệ nói, canh sinh đột nhiên nhìn về phía tống chiêu đệ. Vì cái gì, người bà ngoại gia cùng mẹ ngươi hiện tại nhà chồng liên hợp lại? Kỳ gia còn có thể động được bọn họ sao? Tống chiêu đệ hỏi, tự lập ngẫm lại, hẳn là rất khó, đế đô cái kia vòng rất nhỏ. Kỳ gia cùng ngô gia không có gì quan hệ. Ngô gia quan hệ thông gia có khả năng cũng là nhà của chúng ta. Hoặc là gia gia chiến hữu thân thích. Không thể kết thù nói. Kia mẹ nó nếu là tới cửa. Thì ra chẳng phải là còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Đoạn đại tàu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại. Ta cảm thấy có khả năng. Thật không nghĩ trở về. Tự lập thở dài một hơi. Nương, ta lên lầu đọc sách đi. Tống chiêu đệ, trên lầu nhiệt, đi dưới gốc cây. Tự lập. Đừng nghĩ quá nhiều, người ba ba chết là ngươi ra ra trong lòng vĩnh viễn đau. Ngày sau hai ngươi đem thiên đâm thủng, kỳ lão tướng quân cũng không bỏ được trách khứ các ngươi. Chỉ cần ngươi ra ra hảo hảo, mụ mụ ngươi tìm tới môn, hắn lão nhân gia cũng sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Vẫn là ngốc tại trên đào hảo, canh sinh nhấp môi, cái gì đều không cần tưởng, liền cân nhắc mỗi ngày ăn cái gì. tống chiêu đề cười nói, hai ngươi nên trưởng thành, Nga. Đúng rồi, ta nhớ rõ còn thu được một phong thơ. Lá thư kia đâu? Nương, ở máy may mặt trên. Nhị oa đẩy ra dựa vào hắn chợp mắt đại oa Đứng dậy đi lấy tin. Phong thư mặt trên tự đặc biệt đẹp. Là dùng bút lông viết. Hẳn là không phải gì cả cùng dưỡng cả viết. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Đối đoạn đại tàu nói. Là kiến quốc cữu cữu. Xảy ra chuyện gì sao? Đoạn đại tàu vội hỏi. chương 131 Trở lại đế đô, tống chiêu đệ khẽ lắc đầu. Cựu cữu nói hắn đi trở về. Hồi, hồi chỗ nào đi, đoạn đại tàu không nghe hiểu. Tống chiêu đệ, trường học chuẩn bị nhập học lại lên lớp lại. Thông chi cữu cữu mau chóng trở về. Trước tiên ở trong nhà chờ Kế tiếp như thế nào an bài. Còn phải xem bộ môn liên quan. Cựu cữu gửi này phong thư cùng ngày cũng đã về nhà. Phục, nhập học lại lên lớp lại. Đoạn đại tàu cả kinh không khép miệng được. Có phải hay không nói? Cái kia cái gì muốn khôi phục thi đại học, tống chiêu đệ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, tím, nhà ngươi Lưu Vĩ có thể ghi danh trường quân đội, khảo trường quân đội, đoạn đại tẩu lắc đầu, không được, không được, Lưu Vĩ đều 24, 25 tuổi, tống chiêu đệ làm bộ nghiêm túc tự hỏi, hẳn là có thể, đại cách mạng bắt đầu trước, chuẩn bị tham gia thi đại học kia giới cao tam học sinh tuổi hiện giờ so Lưu Vĩ còn đại. Lúc trước Lưu Vĩ muốn đi tham gia quân ngũ cũng là tưởng thông qua bộ đội thượng công nông binh đại học. Chính là vẫn luôn không đến phiên hắn. Lần này từ bỏ, vào đại học việc này phòng trừng sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối Chính là Lưu Vĩ sơ trung tốt nghiệp A. Đoạn đại tẩu nói, ta cảm thấy hắn khảo cũng là bạch khảo. Tống chiêu đệ, kia cũng đến thử xem. Tin thưởng có cựu cữu lưu địa chỉ. Ta hiện tại liền cấp cựu cữu hồi âm. Thỉnh hắn tìm một bộ cao trung sách giáo khoa. sau đó ngài lập tức cấp lưu vĩ gửi qua đi lần này cần là không nắm chắc sang năm lại khảo kia kia nếu không thử xem đoạn đại tàu vẫn là cảm thấy nàng như từ khảo cũng là bạch khảo tiểu tống cảm ơn ngươi a tống chiêu đề cười nói cùng ta khách khí cái gì a nhị oa đi đem giấy viết thư cùng bút lấy tới đại oa đánh cái ngáp mở mắt ra nãi nãi ngài đừng trước sợ sói sau sợ hổ, lưu vĩ thúc thúc là sơ trung tốt nghiệp nhưng rất nhiều cao trung sinh cũng chưa như thế nào nghiêm túc nghe qua khóa mười năm trước cao trung sinh học đồ vật sớm còn cấp lão sư nói không chừng còn không bằng lưu vĩ thúc thúc đâu có ta nương cấp sách giáo khoa hắn học cái một hai năm chuẩn có thể thi đậu trường quân đội người nói được nhẹ nhàng đoạn đại tàu chừng hắn liếc mắt một cái người cho rằng lưu vĩ là ngươi cha mẹ đều là sinh viên a trung đại hoa ngồi thẳng Này cùng cha mẹ không nhiều lắm quan hệ, ta liền nghe ngươi cái hùng hài tử đánh rắm, đoạn đại tàu hư một tiếng, không có quan hệ lời nói, ngươi cùng khúc ra khúc tráng tráng thay đổi, đại hoa nằm trở về, khuyên ngươi còn không rơi hảo, nói, bỗng nhiên nghĩ đến, nương, đại lực làm sao bây giờ, ngươi cữu ra ra tin thượng nói, tống chiêu đệ nói, hắn đi thời điểm cùng thôn trưởng nói. Xin trả không trở về sinh viên thanh niên trí thức cùng hạ phóng đến thôn tiểu tống phần tử trí thức cấp trong thôn hài tử học bù. Ta thỉnh ngươi cữu gia ra, ra tìm hai bộ sách giáo khoa. Cấp đại lực gửi một bộ, đoạn đại tàu, hắn cữu gia ra, ra khẳng định có thể nghĩ đến. Kia cũng đến đề một câu, tống chiêu đệ nói, trung đại hoa, khôi phục thi đại học sự xem ra là ván đã đóng thuyền. Về sau không chuẩn lại đi ra ngoài chơi, cho ta ở nhà đọc sách, đại hoa xua xua tay. biết rồi nương ta hôm nay như thế nào tổng mệt dã rời a buổi trưa ăn đến quá nhiều tự lập cầm thư xuống dưới chiều hắn chán thượng một chút lại đây cùng chúng ta một khối làm toán học đề đại hoa vẫn không nhúc nhích chờ ta tỉnh ngủ lại nói một giấc ngủ đến buổi chiều 5 giờ tống chiêu đệ tưởng đã hắn nhưng mà đại hoa tính tình cưỡng bức hắn làm mẫu sự kiện hắn mặc dù làm cũng không cần tâm tống chiêu đệ liền đem hắn giao cho tự lập cùng trấn hưng Ca hai phát hiện đại hoa tỉnh, liền đem hắn kéo đến áp giếng nước biên, cấn đầu của hắn kêu hắn rửa mặt, tỉnh tỉnh vây, theo sau, lại đem đại hoa túm đến dưới cây ngọc lan ôn tập cao trung sách giáo khoa. Cơm chiều là canh sinh mang theo mấy cái đệ đệ làm. Tuy rằng đem kỳ ra huynh muội đuổi đi, nhân hai người đã đến, người một nhà cũng chưa cái gì ăn uống. Dương lịch tháng 6 năm 26 ngày, buổi sáng. Đống chiêu đệ cầm kỳ ra cấp một chồng phiếu vải. Mua một đống bố trở về. Về đến nhà liền đem bảy hài từ gọi vào trước mặt. Mỗi người làm bốn bộ quần áo. Trong đó hai bộ hai điều quần dài xứng áo trên là trung tay áo. Mặt khác hai bộ là quần đùi cùng áo ngắn. Đống chiêu đệ tự mình thiết kế. cắt nhị oa dùng máy may phùng. Thất huynh đệ quần áo giống nhau như đúc. Đều là áo trắng quần đen. Phong cách vẫn là phòng hán phục. Mười ngày sau quần áo toàn bộ làm tốt. Bộ đội con cháu trường học cũng nghỉ hè, trong nhà thu thập thỏa đáng, đại môn chìa khóa giao cho đoạn đại tàu, tống chiêu đề cùng trung kiến quốc liền mang theo bảy hài tử đi trước đế đô. Xuất phát trước, canh sinh dùng lưu ra điện thoại cấp kỳ lão gọi điện thoại, nói cho hắn đại khái thời gian, hôm sau buổi sáng, kỳ lão gặp người liền nói, hắn hai cái đại tôn tử phải về tới, vài vị cùng kỳ lão giống nhau bị chèn ép đi xuống. Không biết bên ngoài tin tức lão tướng quân thế hắn cao hứng. Mơ hồ đoán được tự lập cùng canh sinh bị người ẩn nấp rồi. Tưởng giúp kỳ lão tìm một chút. Ngại với bọn họ lúc ấy xuất nhập đều có người nhìn chăm chăm. Không dám hành động các tướng quân cũng thay kỳ lão cao hứng. Rồi nổi hỏi tự lập cùng canh sinh khi nào trở về. Kỳ lão cũng mặc kệ hai cái tôn từ có thể hay không thuận lợi đến. Trực tiếp cùng đại gia nói. Bảy tháng số bảy buổi sáng. 7 tháng số 7 buổi sáng, trung ra một chúng đích xác tới rồi đế đô, tiếc rằng thời tiết quá nhiệt, trên người siêu, tống chiêu đệ không nghĩ như vậy đi gặp kỳ lão, liền theo tới tiếp bọn họ kỳ minh vĩ nói, tìm cái nhà khách, bọn họ đi tẩy tắm rửa đổi thân quần áo, kỳ minh vĩ vừa thấy trung ra người đã nghe đến bọn họ trên người vị rất khó nghe. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn sớm chút thiên từ đảo ông châu trở về thời điểm. Trên người vị cũng không so chung kiến quốc bọn họ hảo đi nơi nào. Kỳ Minh Vĩ lúc trước thấy kỳ lão tướng quân, nói lên chung ra người thực vô lễ. Kỳ lão tướng quân nói một tiếng, đã biết, khiến cho kỳ Minh Vĩ hồi chính hắn ra đi. Kỳ Minh Vĩ thức khắc biết, chỉ cần tự lập cùng canh sinh không việc gì, đừng nói chung ra người vô lễ. Chẳng sợ tống chiêu đề cùng chung kiến quốc đưa ra thực quá mức yêu cầu. Kỳ lão cũng sẽ không theo bọn họ so đo. Thấy rõ ràng lão ra từ thái độ, kỳ minh vĩ trực tiếp đem trung ra một chúng đưa đi đế đô khách sạn lớn. Còn cho bọn hắn khai bốn cái phòng, tống chiêu đệ nói ba cái là đủ rồi. Kỳ minh vĩ mới cùng người phục vụ nói, giảm đi một phòng, đế đô khách sạn lớn là chiêu đãi khách quý. Trong phòng chẳng những có tắm rửa gian còn có quạt, tống chiêu đệ tắm rửa thời điểm, trung kiến quốc đi mấy cái nghi tử phòng, đem bọn nhỏ gọi vào trước mặt. Ông đạo bọn họ thấy kỳ lão nhất định phải nói ngọt. Có lễ phép, không thể giống ở nhà dường như. Lại nói tiếp lời nói tới đắc đi đắc đi cái không ngừng. Đại Hoa dẫn đầu mở miệng nói. Sẽ không cấp tự lập cùng canh sinh mất mặt. Trung kiến quốc vừa thấy Đại Hoa nói như vậy. Liền yên tâm, ra cửa bên ngoài. Trung kiến quốc liền ăn mặc thường phục. Màu xám quần, màu trắng áo sơ mi, tống chiêu đệ mang đến quần áo cũng đều là xám trắng hai sắc. Một nhà chín khẩu đi ra ngoài. Cùng kỳ minh vĩ cùng đi tiếp bọn họ hai người xem thẳng mắt. Quá chấn động, kỳ minh vĩ ra đầu tê dại Nhìn mấy cái hài từ trên người quần áo là hoàn toàn mới. Tức khắc có chút hối hận đem phiếu vải toàn cho bọn hắn. Đáng tiếc, hối hận đã chậm, trung ra người đi tắm dừa thời điểm. Kỳ minh vĩ sợ hắn ba sốt ruột chờ. liền mượn tiệm cơm điện thoại cấp kỳ lão gọi điện thoại. Kỳ lão đánh giá tắm rửa một cái cũng liền 10 tới phút. 20 phút sau. Liền đứng ở cửa dưới tàng cây chờ đi ngang qua người hỏi hắn như thế nào không trở về phòng. Đứng ở bên ngoài làm cái gì, kỳ lão cười ha hả nói, nhà hắn tự lập cùng canh sinh phải về tới. Đại cách mạng sau khi kết thúc, còn sống một chúng nguyên soái đều trụ tiến từ đằng viện. Bái kỳ lão mỗi ngày nhắc mãi ban tặng, từ đằng viện nhân viên cần vụ đều biết, tự lập cùng canh sinh là kỳ lão hai cái đại tôn từ. Đại gia cũng đều rất tò mò. Phiêu bạc bên ngoài gần 9 năm hai đứa nhỏ biến thành cái dạng gì. Thấy kỳ lão ở cửa, liền biết hai người bọn họ mau tới rồi. Không có gì quan trọng sự người. Liền đi theo kỳ lão nhàn tán gẫu, thuận tiện chờ xem kỳ ra đời thứ ba. Dưới gốc cây đứng đầy người, tự lập cùng canh sinh còn không có ảnh. Kỳ lão chờ không nổi nữa. Kêu nhân viên cần vụ gọi điện thoại hỏi một chút. Đế đô khách sạn lớn dãy số. Nhân viên cần vụ không biết. Liền chạy ra đi tìm người hỏi giải số. Nhân viên cần vụ chân trước đi. tam chiếc xe ở kỳ ra cửa dừng lại. Chờ lâu ngày mọi người cùng kêu lên nói. Tới, kỳ lão ở chống quải qua đi. Cửa xe mở ra, xuống dưới một đôi trung niên nam nữ. Kỳ lão vội vàng đem quải ném cho người bên cạnh. Cũng mặc kệ đối phương là ai. Vươn tay nói, trung đoàn trường, cảm ơn ngươi. Tống lão sư, cảm ơn các ngươi. Trung kiến quốc vội vàng đi qua đi. Ngài qua khách khí. Hẳn là, hẳn là, kỳ lão nắm trung kiến quốc tay. Đôi mắt lại nhịn không được hướng trong xe xem. Bảy cái choai choai tiểu tử lục tục xuống dưới. Ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Trong đó bốn cái chiều cao không sai biệt lắm. Kỳ lão đôi mắt hoa. Có chút ngượng ngùng. Trung đoàn trưởng Tự lập cùng canh sinh. Tự lập, canh sinh, lại đây. Trung kiến quốc đỡ kỳ lão cánh tay. Chỉ vào đứng ở tống triều đệ bên người hai hài tử. Cái này làn ra tương đối bạch chính là tự lập. Cái này làn ra tương đối hát chính là canh sinh. Tự lập cùng canh sinh thượng một lần thấy kỳ lão. Kỳ lão đầu tóc đen nhánh. Hiện giờ đầy đầu đầu bạc. Hai người không dám nhận. Tống chiêu đệ đẩy hắn một chút. Tự lập đi phía trước đi hai bước. Há miệng thở dốc Tưởng nói rất nhiều. Kết quả là toàn biến thành một tiếng. Ra ra, ra ra. Canh sinh đi theo kêu. Kỳ lão cũng không dám nhận. Hắn trong trí nhớ hai cái tôn tử vẫn là cái nhóc con. Hiện giờ trưởng thành đại tiểu hòa tử, đều có hắn cao, nhịn không được lau lau không biết khi nào chảy ra nước mắt. Hảo hảo hảo, mau, mau vào phòng, vào nhà nói, tống chiêu đệ không động đậy Kỳ bá bá, này đó đều là ngài ra thân thích. ta kỳ lão quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới. Không phải, là hàng xóm, trung kiến quốc hỏi, nên như thế nào xưng hô. Tùy tiện như thế nào xưng hô, suýt nữa bị một đám thiếu niên lóe mù mắt trung niên nam nhân cười nói. Ta họ tiêu, kêu thiếu bình an, người có thể kêu ta lão tiêu, tống chiêu đệ không có kêu, ngược lại đầy một phen canh sinh, kêu người a tiêu bá bá, canh sinh nói, tiêu bình an nhìn thấy tống chiêu đệ động tác nhỏ, vui vẻ, có ý tứ, canh sinh, bên ngoài nhiệt, mau vào đi thôi, đúng vậy, vào đi thôi, những người khác vội vàng đi theo nói. Kỳ lão hướng đại gia gật gật đầu, liền đỡ trung kiến quốc cánh tay hướng trong đi, không cần thiết một lát, kỳ ra người toàn bộ đi vào, tiểu bình an nhìn nhắm chặt đại môn, không cấm cảm khái, nguyên bản cho rằng hai hài tử đến gầy cùng quỷ giống nhau. Không nghĩ tới lớn lên so nhà chúng ta hài tử còn chắc nịch, còn không phải sao, trong đó một người nói, không cấm táp lưỡi, bảy cái đại tiểu hòa tử, ta thiên, cái kia trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ. Tên nghe rất tục khí, không nghĩ tới A, Tiểu Bình An gật đầu, không thể trông mặt mà bắt hình rong A. chương 132, ngắn ngồi gặp nhau, kỳ lão ở Trung Kiến Quốc nâng hạ đi đến phòng khách. Liền chỉ vào đối diện môn sofa đối Trung Kiến Quốc nói. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, kỳ ra phòng ở tọa Bắc Triều Nam. Đối mặt môn sofa vừa lúc là chủ vị, Trung Kiến Quốc tuy rằng là khách, cũng là vãn bối. Đỡ kỳ lão ngồi xuống, liền xoay người ngồi vào hắn phía bên phải trên sofa. Kỳ lão nhìn về phía kỳ minh vĩ cười cười, trông ra người vô lễ. Ba, tủ lạnh có băng côn, ta đi lấy, kỳ minh vĩ dò hỏi. Tống chiêu đệ cảm ơn, không cần, mấy cái hài từ tới trên đường không như thế nào đứng đắn ăn cơm xong. Trong bụng thứ gì đều có, ta sợ bọn họ đột nhiên ăn lạnh, bụng chịu không nổi, đúng vậy, ăn nhiệt, kỳ lão gật gật đầu. liền kêu chiếu cô hắn a di chạy nhanh nấu cơm nói xong đột nhiên nghĩ đến các ngươi thích ăn cái gì tống chiêu đệ thanh đạm một chút đi vậy ăn thanh đạm kỳ lão theo sau lại phân phó kỳ minh vĩ đi hỗ trợ tống chiêu đệ cũng phát hiện không đúng không tính bọn họ kỳ gia chỉ có 5 người kỳ lão kỳ minh vĩ hai cái cảnh vệ viên cùng một cái bảo mẫu a di tới trên đường tống chiêu đệ cho rằng kỳ gia một môn đều sẽ trở về Đoán không ra kỳ minh lị một nhà cùng kỳ minh vĩ người nhà như thế nào không lại đây. tống chiêu đệ thừa dịp kỳ lão phân phó bảo mẫu a Di khi. Hướng canh sinh nháy mắt. Kỳ lão xoay người. Canh sinh liền hỏi. Ra ra. thẩm thẩm cùng cô cô đâu. Các nàng đều ở đi làm. Buổi tối mới trở về. Chợt vừa thấy đến tự lập cùng canh sinh. Kỳ lão không dám nhận. Hiện giờ tự lập cùng canh sinh ngồi ở hắn bên trái. Kỳ lão nhìn kỹ xem hai cái tôn tử. Cũng từ hai người trên mặt tìm được hắn mất sớm đại nhi tử bóng dáng Sợ nhi tử cùng khuê nữ không nói với hắn lời nói thật Kỳ lão liền không cùng hai cái tôn tử ôn chuyện Hỏi Trung kiến quốc, dưỡng nhiều như vậy hài tử thực vất vả đi, Trung kiến quốc cười nói Hài tử đều nghe lời, cũng không tính vất vả Dừng một chút, cùng tự lập cùng canh sinh ngồi một khối ba hài tử là ta thân nhi tử Này hai hài tử cùng tự lập cùng canh sinh giống nhau Kỳ lão gật đầu, ta nghe tiểu triệu nói, canh sinh cho ta gọi điện thoại thời điểm cũng nói qua. Nhìn không được lại nhìn xem hai cái tôn từ, nói thật, ngươi không nói hai người bọn họ là ta tôn từ, ta cũng không dám nhận, bị các ngươi dưỡng thật tốt quá, ra ra cho rằng chúng ta là cái dạng gì. Canh sinh rất tò mò, kỳ lão cười nói, dù sao không phải như bây giờ, cũng đã lớn thành đại tiểu hòa tử, mất công ta còn lo lắng, nhà các ngươi nhiều như vậy hài tử. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Một đốn, nhìn về phía tống chiêu đệ cảm khái nói. Tống lão sư thực sẽ quản ra a Đảo ông châu địa lý vị trí tương đối hảo. Tống chiêu đệ cười nói. Mùa đông cơ hồ không hà quá tuyết. Một năm bốn mùa đều có rau xanh ăn. Bên kia cá tôm, món ăn hải sản tiện nghi. Còn không hạn mua, ta cảm thấy mau không lương thực. Liền mỗi ngày cho bọn hắn hầm cá xào rau. Kỳ lão nhìn mấy cái hài tử. Khó trách đều trường như vậy cao. Trên mặt còn có điểm thịt, đúng rồi, này đó quần áo là ở đâu mua, kỳ thật hắn vừa rồi liền muốn hỏi, nếu không phải giống nhau như đúc quần áo, cũng sẽ không nhận không ra tự lập cùng canh sinh, ta nương làm, canh sinh nói, không đúng, là ta nương cắt, nhị oa làm, kỳ lão trợn to mắt, nhị oa làm, nhị oa nhấp miệng cười cười, có chút ngượng ngùng, đúng vậy, kỳ ra ra, kêu ra ra, kêu cái gì kỳ ra ra, kỳ lão hơi hơi giơ tay. Đối hắn sưng hô không hài lòng, nhị oa như vậy tiểu liền sẽ làm quần áo. Trung kiến quốc, không nhỏ, mười ba, dừng một chút, đứa nhỏ này không khác yêu thích, liền thích làm tốt xem quần áo. Làm quần áo cũng khá tốt, kỳ lão trong lòng có chút kinh ngạc, hắn từ triệu tư lệnh chỗ đó biết được trung gia phu thê đều là sinh viên. Vốn tưởng rằng bọn họ đối hài từ thực khắc nghiệt, nhìn trung kiến quốc vẻ mặt có trung vinh dự kỳ lão quyết định nhiều theo chân bọn họ tâm sự. Hơn 11 giờ, đem trung gia lớn nhỏ sự hỏi thăm cái thất thất bát bát. Bảo mẫu a di cũng lại đây nói ăn cơm, kỳ lão kêu a di đem cơm bưng lên trên bàn, làm mấy cái hài từ chính mình thịnh. Đại Hoa theo bản năng đứng lên, tưởng tượng đến không phải ở nhà, không cấm nhìn về phía trung kiến quốc, kỳ lão nghe nhi nữ nói lên quá, trung gia nhất hư tiểu tử chính là trung đại Hoa, thấy hắn thịnh cơm đều trước nhìn xem trung kiến quốc, không cấm muốn hỏi kỳ minh vĩ. hắn cái gì ánh mắt sợ cha mẹ hài tử có thể hư đi nơi nào tưởng thịnh nhiều ít thịnh nhiều ít kỳ lão nói hôm nay ta làm hai nồi cơm đâu trung kiến quốc ăn nhiều ít thịnh nhiều ít ta biết đại hoa nói thầm một câu đựng đầy mãn một chén cơm liền hướng trung kiến quốc duỗi tay giúp hắn thịnh cơm trung kiến quốc cầm chén đưa cho hắn nhắc nhở nói ngươi đừng cho ta thịnh nhiều như vậy biết trung đại hoa cầm chén đưa cho hắn thẳng đến cấp mọi người thịnh hào cơm mới hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống kỳ lão vẫn luôn quan sát trung đại hoa thần sắc nhìn hắn không có một tia không vui lại có chút kinh ngạc nhưng hắn trên mặt không hiện cùng kỳ minh vĩ nói chờ lát nữa cơm nước xong đi đặc không chỗ lấy chút trái cây trong nhà chỉ có dưa hấu kỳ minh vĩ không nghĩ đi muốn nghe xem hắn ba cùng trung ra người liêu cái gì chính là hắn không quên chung ra người vào nhà khi lão ra từ cười như không cười ánh mắt không dám phản bác ăn cơm liền cầm chìa khóa xe rời đi kỳ minh vĩ đi rồi kỳ lão mới hỏi tự lập canh sinh ta nghe các ngươi thúc thúc nói các ngươi không nghĩ trở về canh sinh dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này sự không phải thúc thúc nói lại quá chút thời gian liền khôi phục thi đại học ta ca trấn hưng đại hoa đều chuẩn bị tham gia thi đại học ta cũng muốn thử xem liền tưởng lưu tại trên đảo theo chân bọn họ cùng nhau ôn tập công khóa Ngươi không phải mới thượng sơ chung sao? Kỳ lão vội vàng hỏi. Canh sinh, năm nay sơ chung tốt nghiệp. Trở lên nói liền phải thượng cao chung. Bất quá, cao chung tri thức ta đều học không sai biệt lắm. Không cần thiết lại đọc cao chung. Ai dạy ngươi? Kỳ lão hỏi ra khẩu. Một đốn, trung đoàn trưởng, tống lão sư, các ngươi giáo. Trung kiến quốc, ta cảm thấy quốc gia sớm muộn gì sẽ khôi phục thi đại học. Thừa dịch trước kia học còn không có toàn bộ quên. Nhàn gặp thời trờ liền cấp mấy cái hài tử giảng cao trung sách giáo khoa. Kỳ lão há miệng thở dốc Tức khắc không biết nên nói cái gì. Người rất có thấy xa. Ta bất quá là biết tri thức tầm quan trọng. Trung kiến quốc cười nói. Mấu chốt mấy cái hài tử cũng vui học. Kỳ lão, nói như vậy tự lập cùng canh sinh giống nhau. Ta so với hắn sẽ nhiều. Tự lập nói. Ra ra, khi nào khôi phục thi đại học a Ta muốn học chế đạo Kỳ lão trợn to mắt. Người liền chế đạo đều biết, nương có đặt báo giấy. Chúng ta thường xuyên xem báo chí. Từ báo chí thượng nhìn đến, tự lập nói, kỳ lão thở dài một hơi. Nhìn về phía trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ, ta không biết nên nói cái gì hảo. Các ngươi đem hài tử giáo thật tốt, bọn họ liền này trong chốc lát thành thật. Trung kiến quốc nói, ngày thường thực ra, kỳ lão, nam hài tử nào có không ra. Văn văn tĩnh tĩnh cùng cái tiểu cô nương dường như, giống cái dạng gì sao. Bọn họ tương đối ra, trung kiến quốc sợ kỳ lão cho rằng tự lập cùng canh sinh thực ngoan. Chờ canh sinh không cẩn thận gây ra họa đối canh sinh thất vọng, ba ngày hai đầu cùng người khác đánh nhau. Kỳ lão cười nói, nam hài tử đánh nhau bình thường, này trong viện hài tử, lá gan đại đều dám trộm khai trong nhà xe. Điểm này hai người bọn họ không dám, trung kiến quốc nói, kỳ lão, tự lập cùng canh sinh là cùng chúng ta trở về, vẫn là lưu lại nơi này. Kỳ lão tưởng đem hai cái không ba không mẹ nó tôn từ lưu tại bên người đế đô đối hai người bọn họ tới nói thực xa lạ ta ngày thường lại vội cũng không có thời gian chăm sóc hai người bọn họ cùng các ngươi trở về đi dù sao chờ bọn họ thi đậu đại học tới đế đô đi học ta mỗi ngày đều có thể thấy cảm ơn gia gia tự lập vui vẻ gia gia nương thực sẽ nấu cơm ngài không cần lại lo lắng ta cùng canh sinh ăn không đủ no Kỳ lão cười nói Nhìn đến các ngươi như vậy, ta về sau đều không lo lắng. Bất quá, đêm nay đến lưu tải trong nhà. Không lưu tải trong nhà, cũng không chỗ ở, canh sinh nói. Ta nương khai ba cái phòng, không ta cùng ca trụ địa phương. Kỳ minh vĩ trong điện thoại chưa nói. Kỳ lão hơi hơi kinh ngạc, Tống lão sư thật là cái chu đáo người. Nơi này là hai người bọn họ ra, ngài là bọn họ ra ra. Về đến nhà không ở trong nhà nhưng kỳ cục, Tống chiêu đệ nói. kiến quốc thỉnh một vòng giả, kêu hai người bọn họ ở nhà bồi bồi ngay. Chúng ta cũng thuận tiện đi trường thành, cố cùng đi dạo, này mấy cái hài tử nhắc mãi thật nhiều năm. Kỳ lão vốn đang nghĩ, hắn đem hài tử lưu tại bên người, cũng không thể trực tiếp làm chung ra người trở về. Nghe tống chiêu đệ như vậy vừa nói, không cấm thở dài một hơi, ta kêu nhân viên cần vụ cùng các ngươi đi. Cảm ơn lão gia tử, lúc này đế đô đối tống chiêu đệ tới nói thực xa lạ. Không cái dẫn đường, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc đến mãn đường cái hỏi người khác. Trường thành đi như thế nào, cố cung như thế nào đi. Tống chiêu đệ nói xong, thấy tam hoa bắt đầu ngáp, liền đứng dậy hướng kỳ lão cáo từ. 7 tháng số 11, trung ra một chúng cầm kỳ lão cấp vé máy bay thừa phi cơ đến thân thành. trạng vàng, người một nhà trở lại xa cách một vòng ra. Đoạn đại tàu cấp tống chiêu đệ đưa chìa khóa thời điểm. Nhìn đến tự lập cùng canh sinh trở về. Rất là kinh ngạc, sợ hai hài từ khổ sở trong lòng. Nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ, kỳ lão đem bọn họ gấp trở về. Sao có thể a? Tống Chiêu Đệ bật cười. Đúng rồi, tím, chúng ta đi mấy ngày nay. Người phát thư từng có tới sao? Đoạn đại tẩu nói, thư cùng tin đều ở nhà các ngươi hành lang phía dưới. Tống Chiêu Đệ theo tay nàng chỉ nhìn lại. Ngài trực tiếp đem thư lấy đi a, Nói, đem thư đưa cho đoạn đại tẩu. Chạy nhanh cấp lưu vĩ gửi qua đi đi. Cảm ơn người A, tiểu tống, đoạn đại tàu nhìn tống chiêu đệ so nàng còn sốt ruột. Trong lòng cảm động, Lưu Bình biết muốn khôi phục thi đại học, cũng nháo muốn tham gia thi đại học. Người lưu thúc thực tức giận, liền cùng nàng nói, chúng ta không ngăn cản, nàng tưởng khảo liền đi khảo. Đừng hỏi chúng ta, tống chiêu đệ, Lưu Bình nói như thế nào. Nàng kêu người lưu thúc cho nàng tìm cao trung sách giáo khoa. Đoạn đại tàu thở dài một hơi. Nàng hiện tại tâm tư căn bản không ở học tập thượng Người lưu thúc liền nói hắn tìm không thấy. Tống chiêu đệ chỉ vào nàng trong lòng ngực thư. Vậy ngươi không thể lấy về ra a. Ta trực tiếp đi biêu cục. Đoạn đại tàu đem thư buông. Ta về nhà lấy địa chỉ. Chờ lát nữa lại qua đây lấy thư. Tống chiêu đệ gật đầu. Hành, ta phóng trong phòng. Chúng ta một thân xú hãn. Đi trước tắm rửa. Ngươi tới thời điểm, chúng ta nếu là không ở trong phòng. liền trực tiếp đem thư lấy đi, không cần thiết một lát. Đoạn đại tẩu cầm lưu vĩ địa chỉ trở về, ôm thư mới ra trung ra đại môn, liền nhìn đến tôn huyền như hướng nàng vẫy tay. Đoạn đại tẩu trao mày, nữ nhân này tìm nàng làm gì? chương 133 tự cho là thông minh, nhìn xem trong lòng ngực thư, lại nhìn nhìn tôn huyền như. Đoạn đại tẩu do dự một lát, làm bộ không nhìn thấy, ôm thư tiếp tục đi. Tôn huyền như sừng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới đoạn đại tàu sẽ làm lơ nàng cái này đại người sống. Vội vàng đuổi theo, biên truy biên kêu, tàu từ, từ từ, chờ một chút, đoạn đại tàu nghĩ thầm, ta liền cho rằng ngươi sẽ không nói đâu. Dừng lại, xoay người đoạn đại tàu biết rõ cố hỏi, kêu ta a đúng vậy, tôn huyền như sợ đoạn đại tàu lại đi. Vội vàng hỏi, tàu từ, ngươi cầm thư làm gì đi, đoạn đại tàu không nghĩ nói, nhưng tôn huyền như nhìn chằm chằm hắn. Đây là chiêu đệ cấp thư, ta vừa lúc không có việc gì, giúp nàng gửi cho ta tôn tử, người tôn tử, tôn nguyền như nhìn đến thư mặt trên tự mãn nhãn hoài nghi, người tôn tử dùng đến cao trung sách giáo khoa, đoạn đại tẩu, lão lưu cháu trai nhi tử, năm nay có 16 bảy tuổi, bọn họ nơi đó cao trung không nhập học, hài tử tưởng ở nhà tự học, nhưng là không có cao trung sách giáo khoa, đúng rồi, kia hài tử cũng là chiêu đệ cháu ngoại trai. Tôn Nguyễn như không cùng người kết giao, mỗi đến mùa hè thời điểm ở đại thụ tiểu thừa lạnh. Nghe người khác đàm luận quá trung kiến cuối cùng lưu sư trưởng là thân thích. Nàng không hỏi qua, tự nhiên không rõ ràng lắm hai nhà là cái gì thân thích. Nhưng cũng không quan tâm này đó. Ta nghe người khác nói mau khôi phục thi đại học, có phải hay không thật sự. Ai nha, đoạn đại tàu hỏi, Tôn Huyền như, trên đảo đều ở truyền Như vậy à, đoạn đại tàu gật gật đầu, bất quá. ta cũng không rõ ràng lắm khi nào có thể khôi phục. Tôn Nguyễn như chỉ vào trung gia. Nghe lão thẩm nói tự lập cùng canh sinh là kỳ tướng quân tôn tử. Kỳ tướng quân chưa nói. Kỳ tướng quân một không là chủ tịch. Nhị không phải tổng lý. Liền một cái lão tướng quân. Nào biết những việc này à. Đoạn đại tẩu nói. Nói nữa. Hiện tại đại học không có lão sư. Năm nay nếu là không thể đem lão sư tìm đủ. Người lãnh đạo thường khôi phục thi đại học cũng không thể khôi phục. Tôn Nguyễn như có chút ngoài ý muốn. tẩu tử hiểu được rất nhiều a Đoạn đại tẩu tức khắc cảm thấy tâm đổ. Cái gì kêu nàng hiểu được rất nhiều. Nàng là chưa đi đến quá học đường. Nhưng nàng mỗi ngày cùng sinh viên nói chuyện phiếm. Liền tính là cái ngốc. Cũng nhiều ít biết một chút. Người nếu là không có việc gì. Ta liền đi biêu cục. Biêu cục mau tan tầm. Không có việc gì. Không có việc gì. Tôn huyền như nói. Liền hướng trong nhà đi. Đoạn đại tẩu hư lạnh một tiếng. Cái gì ngoạn ý, năm giờ nhiều, đoạn đại tàu từ biêu cục trở về, từ thầm ra cửa trải qua, thấy trong viện không ai, không cấm nhanh hơn nện bước, đến nàng chính mình ra nhìn đến lưu Bình cùng lưu Sư trưởng đều còn không có trở về. Đoạn đại tàu liền quải đi chung ra, tống chiêu đệ ngồi ở mái hiên hạ nhìn chung kiến cuối cùng mấy cái hài từ giặt quần áo. Thấy đoạn đại tàu lại đây, đi trong phòng cho nàng lấy đem ghế dựa đồ vật gửi, gửi, đoạn đại tàu nói. Lòng ta sự nhưng tính, tống chiêu đề cười nói, nhìn đem ngươi cấp sầu, ta cùng lão lưu liền hai hài từ, đại không biết cố gắng, lưu vĩ nếu có thể thi đậu trường quân đội, lão lưu trên mặt cũng có thể có điểm ý cười, đoạn đại tẩu nói, thấy tự lập cùng canh sinh đứng dậy lượng quần áo, liền hỏi, tự lập, ngươi ra ra ra có nhân viên cần vụ sao, có a tự lập nói, làm sao vậy, đoạn đại tàu, ngươi cùng canh sinh nếu là lưu tại đế đô. Chẳng những không cần giặt quần áo, cũng không cần làm cơm, làm chi không lưu tại bên kia. Ta cũng tưởng a tự lập cười nói, chính là ba ba cùng nương lại không đi. Đoạn đại tẩu cố ý nói, lại không phải thân, không phải thân hơn hẳn thân. Canh sinh nói, lưu nãi nãi cũng đừng cố ý đậu ta ca. Trời sắp tối rồi, ngươi nên về nhà nấu cơm. Đoạn đại tẩu, Thái Dương còn không có lạc đâu. Vạn mặt đối tống chiêu đệ nói, vừa rồi tôn huyền như tìm ta. tìm ngươi tống chiêu đệ theo bản năng nhìn xem phía tây thái dương hôm nay thái dương không thành vấn đề a đoạn đại tàu vui vẻ đem tôn nguyền như lời nói đại khái nói một lần nhỏ giọng hỏi nàng có phải hay không cũng muốn tham gia thi đại học trung kiến quốc cách vách đại tiểu thư có hay không thượng quá cao trung. tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc đem tống chiêu đệ quần áo vớt ra tới ném tới thằng thượng một bên hướng bên này đi một bên nói người nói hỏi bản thân liền có vấn đề, ta lại không phải thẩm tuyên thành. Đoạn đại tẩu tiểu trung đừng nói cười, ta cảm thấy nàng sẽ tìm các ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. nàng sẽ không. Trung kiến quốc nói tôn huyền như là ca sĩ diện người kéo trương ghế dựa ở tống chiêu đệ bên cạnh ngồi xuống. nàng sẽ làm thẩm tuyên thành lại đây. Đoạn đại tàu vội hỏi các ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó, xem tình huống đi. Trung kiến quốc một chút cũng không lo lắng. tôn quyền như dáng vẻ kia một khi làm nàng thi đậu tuyệt đối sẽ cùng thẩm tuyên thành ly hôn thẩm tuyên thành không thấy được sẽ đồng ý tống chiêu đệ hai người bọn họ ba ngày một tiểu xào năm ngày một đại náo nói không chừng thẩm tuyên thành đã sớm tưởng thoát khỏi nàng hai ta muốn hay không đánh cuộc trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ hỏi đánh cuộc gì ba ba lại muốn cho nương sinh cái muội muội đại hoa khẳng định nói trung kiến quốc liếc hắn liếc mắt một cái Tự cho là thông minh, tiểu tống 32 tuổi đi, đoạn đại tẩu hỏi, lớn như vậy tuổi cũng đừng sinh hài từ, mặt sau câu này là đối trung kiến quốc nói, trung kiến quốc, ta biết, quốc gia khôi phục thi đại học, tân hải đại học sư phạm cũng nên nhập học lại lên lớp lại, ta nếu là thắng, chiêu đệ, đáp ứng ta đừng đi vào đại học, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, tống chiêu đệ vui vẻ, ta năm 66 liền rời đi trường học, 11 năm qua đi. Trước khi học đã sớm quên đến thất thất bát bát, liền tính đi trường học đi học, cũng theo không kịp tiến độ, trùng kiến quốc vẫn luôn thường nói chuyện này, chính là nói như vậy, hắn cảm thấy hắn quá ích khỉ, liền vẫn luôn không đề, hôm nay nói ra càng có rất nhiều tưởng thăm thăm tống chiêu đệ khẩu phong. Người không đi trường học, liền không có tốt nghiệp đại học chứng, không có liền không có bái, tống chiêu đệ nói, đối ta người như vậy tới nói, văn bằng chính là một chương giấy. đoạn đại tàu gật đầu, tiểu tống liền tính không lo lão sư đi xưởng quần áo cũng là sư phụ già cấp bậc nhân vật, chờ nhà chúng ta này đó hai từ thi đậu đại học, người ở bên ngoài xem ra liền số người bằng cấp thấp nhất, trung kiến quốc nhắc nhở nàng, tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái hài tử, ghét bỏ ngươi nương bằng cấp thấp sao? không dám, đại hoa nói, tống chiêu đệ vui vẻ, trung đoàn trưởng còn có khác vấn đề sao? không có, trung kiến quốc nói. tống chiêu đệ thật là ta nói chuyện đến trong phòng lấy một bao đồ vật tím đây là kỳ lão cho chúng ta mang trái cây bên trong có không ít quả sung quả sung tốt nhất hôm nay toàn bộ ăn nhiều như vậy đoạn đại tẩu vội vàng đứng lên tống chiêu đệ không nhiều lắm cũng liền bốn năm cân quả sung đại khái một cân bộ dáng xa như vậy lộ nhiều phiền toái a đoạn đại tẩu mở ra nhìn nhìn thấy có một thiểu hộp quả sung cái này lưu trữ cấp tam hoa ăn đi Tam Hoa nghe được, quay đầu lại nói, ta không ăn, ta ở kỳ ra ra trong nhà ăn được nhiều, hiện tại không thích ăn, vậy ngươi là thật ăn nhiều. Đoạn đại tẩu thấy Tam Hoa nói như vậy, cũng liền không cùng tống chiêu đệ khách khí. Lưu Bình nếu là hỏi các ngươi có hay không thư, các ngươi liền nói chỉ có một bộ, tự lập bọn họ mấy cái còn phải dùng. Tống chiêu đệ, ta nghe ngươi nói Lưu Bình vô tâm tư học tập, nàng lại chính mình tìm cái đối tượng, không phải. đoạn đại tẩu nhắc tới nàng khuya nữ liền hẩn không thể không sinh quá nàng nàng thượng chu nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài đến trời tối mới trở về ta cũng cho rằng nàng lại chính mình tìm cái đối tượng vừa hỏi mới biết được nàng đi tiểu kim ra tống chiêu đệ không cấm chớp chớp mắt cho rằng nghe lầm đi nhà hắn làm cái gì nói là xem hài tử đoạn đại tẩu nói kia hài tử vẫn luôn là tiểu kim cha mẹ mang theo cùng nàng đều không thân Nàng liền tính đem sở hữu tiền lương đều dùng đến hài tử trên người cũng vô dụng. Tống chiêu đệ vội hỏi. Có phải hay không Tiểu Kim sợ nhà chúng ta tìm Kim ra phiền toái? Muốn ly hôn người là Lưu Bình. Không phải Tiểu Kim. Đoạn đại tẩu nói. Tiểu Kim hẳn là không sợ. Tống chiêu đệ. Việc này nếu không phải Tiểu Kim chịu thua. Lưu Bình không có khả năng đi nhà hắn. Tiểu Kim muốn làm gì? Hắn nếu là thật không nghĩ ly hôn. Bằng Lưu Bình trước kia như vậy thích hắn. Hắn tùy tiện nói vài câu lời hay, Lưu Bình đều sẽ không nháo. Người Lưu Thúc nói tiểu kim khả năng thưởng đem hài tử đưa đến trên đảo đi học. Đoạn đại tẩu cao mày ta cũng chưa nghĩ vậy một chút. Tống chiêu đệ nhìn về phía Trung kiến quốc, người nghĩ tới không, Trung kiến quốc cười nói. Cái kia tiểu kim thật đúng là thông minh, dừng một chút, hắn không biết Lưu Thúc mau lui lại. Việc này còn không có định Lưu Bình cũng không biết. Đoạn đại tẩu nói, lão Lưu ý Tứ là trước kéo một năm. Chờ hắn sang năm đi rồi. Tiểu Kim thường đem hài tử đưa lại đây. Cũng không ai cho hắn mang. Tống chiêu đệ. Lưu Bình cũng đi. tùy tiện nàng. Đoạn đại tẩu nói. Nàng liền tính không đi. Cũng không thể lại ở tại bên này. Bệnh viện ký túc xá là bốn người một gian. Nhân ra gia nhưng không chuẩn nàng dưỡng hài tử. Tống chiêu đệ tò mò. Các ngươi về quê sao? Không quay về. Đoạn đại tẩu nói. Chúng ta đi Tân Hải. Tống chiêu đệ giật mình. Tân Hải. bên kia có viện điều dưỡng đoạn đại tàu nói lão lưu mấy cái lão chiến hữu cũng ở bên kia người không biết đi ta nguyên bản cũng không biết lão lưu nói cái kia viện điều dưỡng từ bên ngoài xem cùng bệnh viện không sai biệt lắm viện điều dưỡng về tân hải hải quân quản đại cách mạng thời điểm cũng không đã chịu lan đến các hạng phương tiện đều rất hoàn chỉnh so chúng ta bên này còn hảo đâu tống chiêu đệ nghe ngươi như vậy vừa nói đảo cũng không tồi các ngươi tới rồi tân hải ta thì phu nhàn gặp thời chờ liền có thể đi xem các ngươi lão lưu cũng là nói như vậy đoạn đại tàu giọng nói rơi xuống lưu ra cửa nhiều ra một chiếc xe lão lưu đã trở lại ta phải về nhà nấu cơm đi tống chiêu đệ trái cây mang lên sẽ không quên đoạn đại tẩu cười cười liền đi ra ngoài tống chiêu đệ đi theo đứng lên bọn hài nhi buổi tối ăn cái gì nương ta đều 17 tuổi tự lập nói ngài lại nói bọn hài nhi Không cảm thấy không thích hợp sao. tống chiêu đệ, người liền tính là 70 tuổi. Ở trong mắt ta cũng là hài tử. Tự lập, thành thật cùng ta nói. Người già ra, ra có hay không nói mụ mụ ngươi sự, Nói, canh sinh nói, ra ra mới ra tới. Cái kia họ ngô liền mang ta thân mụ đi thăm ra ra. Ngô gia thân thích, ta cựu cữ, cữ cùng ta gì ra thân thích đều rất năng lực. Ra ra không hảo theo chân bọn họ nháo quá cương. Liền cùng bọn họ nói. Về sau đừng lại đến, đại hoa lau lau tay đi tới. Không đúng à, người bà ngoại bên kia thân tích có bản lĩnh nói, lúc ấy như thế nào liền ngươi cùng tự lập đều hộ không được. Bởi vì hắn ông ngoại cùng kỳ ra phủi sạch quan hệ. Đại cách mạng trong lúc mới có thể từng bước thăng chức Trung kiến quốc nói, người ra ra có hay không nói cái gì thời điểm cùng ngươi ông ngoại cùng ngô ra tính tổng nợ Canh sinh há miệng thở dốc không dám tin tưởng, ba là như thế nào đoán được. chương một trăm thẹn quá thành giận trung kiến quốc ngươi vừa rồi nói ngươi ra ra cùng ngươi thân mụ nói về sau đừng lại đến nếu không nghĩ theo chân bọn họ tính tổng nợ thì lão khẳng định sẽ không nói như vậy dù sao cũng là ngươi thân mụ ra ra không nghĩ lại nhìn đến ta thân mụ cũng có khả năng là bởi vì chúng ta a canh sinh nói trung kiến quốc ngươi thân ba đã chết hai người các ngươi thiếu chút nữa mất mạng Bằng này hai điểm kỳ lão cũng không thể tha thứ ngươi thân mụ cùng ngươi ông ngoại một nhà. Không thể tha thứ, nhưng còn không phải là theo chân bọn họ tính sổ sao. Cũng có khả năng làm lơ bọn họ, canh sinh nói, Trung kiến quốc cười nói. Làm lơ cũng đạt được chuyện gì, tiểu đánh tiểu nháo có thể không so đo. Nhân mệnh quan thiên đại sự, ngươi ra ra liền tính không so đo. Ngô gia cũng sẽ cho rằng ngươi ra ra nghẹn đại chiêu. Nơi trốn đề phòng kỳ gia Nói không chừng bắt được cơ hội còn sẽ lại thọc kỳ ra một đao. Tốt nhất có thể đem ngươi ra ra tức giận đến tiến bệnh viện. Ra ra cũng là nói như vậy. Tự lập nói. Ra ra buông tha bọn họ. Bọn họ không thấy được sẽ bỏ qua kỳ ra. Dừng một chút. Ba. Rất lợi hại a Trung kiến quốc cười nói. Không lợi hại như thế nào đương các ngươi lão từ. Vừa rồi ngươi nương hỏi ăn cái gì. Muốn ăn cái gì. Tiên nhiệt không ăn uống. Uống gạo trắng cháo. Đại Hoa nói. trùng kiến quốc liếc nhìn hắn một cái có thể làm ngươi không ăn uống thật khó đến ta cũng là cái người bình thường đừng nói đến giống như ta và các ngươi không giống nhau dường như đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái tìm cái rổ đi hái rau tống chiêu đề cũng không có gì ăn uống càng không nghĩ tiến phòng bếp vì thế gác bếp lò thượng nấu một nồi cháo làm hai bồn chục ừ. dưa chuột sau khi ăn xong lại ăn chút trái cây chờ độ ấm giáng xuống người một nhà mới lên lầu ngủ Đại hoa cầm đại quạt hương bồ vỗ vỗ hạ tầng. Canh sinh, cho ngươi ra ra nói cho nhà ta ăn cái quạt điện bái. Ăn một cái đủ sao? Canh sinh một bên thoát áo trên một bên nói. Ít nhất đến ba cái. Chúng ta phòng một cái. Ba ba cùng nương phòng một cái. Lại ở dưới lầu ăn một cái. Đại hoa ghé vào mép giường. Ba cái cũng đúng a. Ta không ngại nhiều. Ngươi là không ngại nhiều. Ra mặt so thường thành còn dày hơn. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái. Trang bị quạt điện phía trước đến trước trang cái điện thoại. Đại hoa, người già ra có cùng ba đề qua. Ba ngày mai liền sẽ tìm người an điện thoại. Trung kiến quốc cùng tống chiêu đề cũng đang nói chuyện điện thoại sự. Trước kia không phải không nghĩ tới. Nhưng bọn hắn ra thân thích trong nhà cũng chưa điện thoại. Liền tính an cũng không ai đánh. Mới vẫn luôn không an. Kỳ lão nhắc tới trung gia không điện thoại. Hắn tưởng cùng tự lập cùng canh sinh tâm sự thiên đều không có phương tiện. trung kiến quốc liền nói trở về liền trang cái điện thoại nhưng trung kiến quốc ngày mai đến đi nơi đóng quân đưa tin liền đem việc này giao cho tống chiêu đề nhắc tới điện thoại tống chiêu đề cũng nghĩ đến quạt điện trung kiến quốc các ngươi văn phòng quạt điện đều là đi chỗ nào mua quạt xưởng trung kiến quốc nói tống chiêu đề mua quạt cũng muốn chi tiêu này ta thật đúng là không rõ ràng lắm trung kiến quốc tò mò ngại nhiệt a tống chiêu đề buổi tối còn hào Ngươi đừng cùng ta tễ một khối. Đảo cũng không nhiệt, ban ngày chịu không nổi. Đặc biệt là buổi trưa. Cái gì kêu ta đừng cùng ngươi tễ một khối. Trung kiến quốc vô ngữ. Hai ta là hai vợ chồng. Tống chiêu đệ cầm lấy cây quạt. Ngăn trở hướng bên người nàng di trung kiến quốc. Ai quy định hai vợ chồng phải cùng liên thể anh nhi dường như. Trung đoàn trưởng quy định. Trung kiến quốc lấy đi nàng cây quạt. Một bên phiến một bên nói. Tống chiêu đệ đồng chí. Hỏi ngươi cái thực nghiêm túc vấn đề. Không đi vào đại học thật không hối hận. Tống chiêu đệ, ta đời trước nếu là chưa từng vào đại học. Đời này có cơ hội lại không đi. Khẳng định sẽ hối hận. Trên thực tế ta chẳng những ở quốc nội thượng quá. Cũng ở nước ngoài tiến thu quá. Nói nữa, nàng, tuyển chuyên nghiệp ta cũng không thích. Kia ngủ đi, trung kiến quốc hoàn toàn yên tâm. Ta giúp ngươi quạt, ngủ liền không nhiệt. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Ngươi không phiến cũng không nhiệt. Tạm dừng một chút, chúng ta ở đế đô kia mấy ngày. Mở ra quạt điện cũng không bên này không cần quạt điện mát mẻ. Bên kia là nội thành. Bên này mặt chiều biển rộng dựa lưng vào sơn. Trung kiến quốc nói, hai mà vô pháp so. Tống chiêu đệ gật đầu. Đi đế đô một chuyến. Ta mới cảm thấy nơi này khá tốt. Thật hy vọng ngươi về sau cũng nói như vậy. Trung kiến quốc nói thầm một câu. Tống chiêu đệ khó hiểu. Cái gì kêu về sau cũng nói như vậy. Ngươi trước kia nói qua. lại quá chút năm những cái đó lung tung rối loạn phiếu đều sẽ hủy bỏ về sau mua bố không cần phiếu vải người có phải hay không cũng đi ra ngoài đưa ngươi trang phục thiết kế sư trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ nhướng mày ta đều không đi vào đại học ngươi còn sợ ta bỏ xuống ngươi a trung kiến quốc ta nhớ rõ ngươi không phải như vậy nhi nữ tình trường người a trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên nhỏ giọng lầm bẩm kia cũng phải phân người Ta nghe thấy được, Tống Chiêu Đệ giờ khóc giờ cười. Thật hẳn là đem ngươi nhi tử hô qua tới. Xem hắn cha gương mặt thật, trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến. Tống Chiêu Đệ, ta không cùng ngươi nói dỡn Tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn cánh tay. Trên đào khá tốt, trung kiến quốc vui vẻ. Tống Chiêu Đệ đồng chí. Ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn. Lan, Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên đùi đá một chút. ngươi lại lầm nhầm lầm nhầm cái không để yên, liền đi bên ngoài ngủ, trung kiến quốc ném xuống cây quạt, nằm xuống, bên ngoài ghế dài mặt trên không mùng, một đêm có thể cắn chết ta, ta đã chết, các ngươi nương mấy cái. Nên như thế nào quá như thế nào quá, tống chiêu đệ nói, có kỳ ra ở, ăn uống không lo, ta mang theo bảy đứa con trai, cũng có người dám cưới, trung kiến quốc không cấm xoay người, đối mặt nàng, không lương tâm đồ vật. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi lại nói chết, lão mã sẽ tìm đến ngươi. Tống chiêu đệ không muốn nghe đến chết cái này tự. Nói không chừng liền đứng ở cửa. Trung kiến quốc đánh cái rồng mình. Hướng cửa nhìn lại, cái gì đều không có. Tức giận đến chiều tống chiêu đệ trên người chụp một cái tát. Tống chiêu đệ giơ tay chiều hắn cánh tay thượng một cái tát. Nhưng mà, kính quá lớn, tay chụp đã tê dần. Trung kiến quốc thấy nàng nắm tay. Tức khắc vui vẻ. Tống Chiêu đệ tức giận đến chiều trên người hắn đá một chân. Trung kiến quốc theo bản năng bắt lấy nàng chân. Đừng náo loạn, ta đều mau ra mồ hôi. Ngủ đi, ngủ đi, ngày mai còn phải ứng phó cách vách đại tiểu thư đâu. Hôm sau, tôn đại tiểu thư không có tới tìm tống Chiêu đệ. Thẩm tuyên thành cũng không có tới. Tống Chiêu đệ có chút kinh ngạc. Tôn nguyền như lương tâm phát hiện. Quyết định hào hào cùng Thẩm tuyên thành sinh hoạt. Nhưng mà, cũng không có. 7 tháng 21 hào. trạng vàng trung kiến quốc về đến nhà cấp mấy cái nhi từ giảng toán học đề tống chiêu đệ cùng chấn cương nhị oa cùng tam hoa bao đồ ăn bánh bao thời điểm thẩm tuyên thành tới rồi trung kiến quốc đem bút còn cấp tự lập liền hỏi thẩm đoàn trưởng tìm ta không ta tìm tống lão sư thẩm tuyên thành nhịn không được hướng tự lập bên kia xem một cái tự lập là đang xem cao trung toán học sao tống chiêu đệ đúng vậy nghe nói mau khôi phục thi đại học Hiện tại trước học, về sau không đến mức quá hoảng loạn. Đúng rồi, thẩm đoàn trường tìm ta chuyện gì. Vốn dĩ muốn tìm ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. Thẩm tuyên thành lại hướng tự lập bên kia xem một cái. Ta xem các ngươi ra bốn cái hài từ xem một quyển sách. Khẳng định không dư thừa sách giáo khoa. tống chiêu đệ gật đầu. Là nha, kia bộ sách giáo khoa vẫn là ta tìm người khác mượn. Thẩm đoàn trưởng cũng muốn tham gia thi đại học. Ta đều 45. Nào có thanh lực đi tham gia thi đại học A Thẩm đoàn trưởng nói, ta cũng là giúp người khác mượn. Nhà ngươi không có, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Tống chiêu đệ, hành đi, ta liền không tiễn ngươi. Không cần, không cần, thẩm tuyên thành xua xua tay. Trung đoàn trưởng, ngươi cũng dừng bước, tống chiêu đệ buông bánh bao. ngẩng đầu xem một cái trung kiến quốc, ta thắng, ngươi thua. Trung kiến quốc nói, thẩm tuyên thành thật muốn cùng tôn huyền như ly hôn. sẽ thỉnh ngươi giúp hắn tìm một bộ sách giáo khoa, chờ tôn huyền như thi đậu đại học đưa ra ly hôn thời điểm. thẩm đoàn trưởng thuận thế đáp ứng, liền hắn vừa rồi thái độ nói rõ không nghĩ cùng tôn huyền như ly hôn. tống lão sư thua về sau thành thành thật thật cùng ta ngốc tại trên đảo. tống chiêu đệ suy một tiếng ba nương không nghĩ ngốc tại trên đảo, người có thể đem nàng thế nào? đại hoa hỏi khẳng định không bỏ được ly hôn chịu đựng bái. Trung kiến quốc mặt già đỏ lên. Trung đại hoa, có phải hay không lại thường bị đánh. Thẹn quá thành giận, đại hoa xách một tiếng. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta không nói. Tống chiêu đệ quay đầu lại liếc hắn một cái. Ta xem ngươi là thật muốn bị đánh. Nương, ta giúp ngươi a đại hoa nói. Hai ta đến đứng ở mặt trận thống nhất. Tống chiêu đệ, ngươi đem ngươi ba trở thành giai cấp địch nhân. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nói chính là ngươi. Đừng cùng hắn xả nhiều như vậy vô nghĩa. Trung kiến quốc nói, trực tiếp tấu, tống chiêu đệ gật đầu. Ta tán đồng, người đi đi, các ngươi thật nhàm chán. Canh sinh nhịn không được thừa dài. Đại Hoa, chúng ta đều viết hảo, liền còn thừa chính ngươi. Đại Hoa, toán học là ta trường hạng, liền tính từ giờ trở đi không hề làm bài. Thi đại học thời điểm cũng có thể khảo 90 phân. Đại Hoa biết một khi khôi phục thi đại học, có bao nhiêu người tham gia sao. Tống Chiêu đệ hỏi, trung đại hoa, không biết, làm sao vậy? 18 đến 30 tuổi cái này tuổi tác cả trai lẫn gái. Chẳng sợ cả nước chỉ có một phần 10 người tham gia khảo thí. Cũng có thượng trăm vạn. Tống Chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, đại học chúng tuyển nhân số là nhiều ít. Trung kiến quốc nói, 10 tới vạn, cả nước mới nhiều như vậy. Tự lập vội vàng hỏi, trung kiến quốc gật đầu, có thể thi đậu trọng điểm đại học. Một cái dũng thành thị đều không thấy được có thể có một cái. Cạnh tranh như vậy kịch liệt. Trung đại hoa trợn to mắt. Tống chiêu đệ. Luôn luôn như thế. Năm nay sẽ càng kịch liệt. Chiếu các ngươi như vậy vừa nói. Ta hơi chút không cẩn thận một chút. Liền có khả năng bị tễ đi xuống. Đại hoa hỏi. Tống chiêu đệ. Tiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Ngươi nói đi. Ai u. Thật là đáng sợ. Trung đại hoa cầm lấy luyện tập bổn Đều đừng quấy dày ta. Ta phải làm bài. Nhị Oa nhìn nhìn Trung Kiến Quốc lại nhìn xem Tống Chiêu đệ, nương ba đại học như vậy khó khảo, ta không khảo không được. Tống Chiêu đệ nói, trang phục thiết kế sư cần thiết được với đại học. Nhị Oa mới không tin, cần thiết được với trang phục thiết kế sư cùng may vá không giống nhau. Tống Chiêu đệ nói, người tương lai mang theo quần áo ra ngoại quốc tham gia triển lãm. Nhân gia người nước ngoài hỏi, Trung Kháng sinh người cái nào trường học tốt nghiệp, người như thế nào trả lời. Đào ông Châu thượng bộ đội con cháu trường học, sơ trung tốt nghiệp, Nhị Oa mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng, còn muốn xuất ngoại a. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ nói, làm toàn thế giới người đều biết, nhà ta Nhị Oa không phải cái chỉ biết vá áo tiểu thợ may, là cái thiết kế sư. Tam hoa nhịn không được nói, nghe tới rất lợi hại bộ dáng a. Chương 135, trang bị quạt điện, Tống Chiêu Đệ cười nói, cần thiết a. Về sau toàn thế giới người đều sẽ xuyên nhị oa làm quần áo. Nương, nói quá khoa trương, nhị oa mặt đỏ bừng. Ta không như vậy lợi hại. Trung kiến quốc, người hiện tại không lợi hại như vậy. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Lại quá 10 năm, người liền có lợi hại như vậy. Nhị oa cố lên, chấn hưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau ngươi xuất hiện ở báo chí thượng cùng tivi thượng. Người khác nói, ai, người xem người kia thật lợi hại. Người nước ngoài đều tìm hắn làm quần áo. Sau đó ta liền có thể nói, đó là ta đệ đệ. Đại Oa nghe ngươi như vậy vừa nói, Nhị Oa cần thiết đến hảo hảo học làm quần áo a. Nhị Oa, ngày mai giúp ta thiết kế một bộ, ta sẽ không thiết kế. Nhị Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, "Nương, còn không có dạy ta đâu." Tống Chiêu Đệ sợ nói quá nhiều Nhị Oa nghe không hiểu. Dứt khoát nói, "Ngươi dùng bút máy đem Đại Oa họa trên giấy." Sau đó dùng duyên hỏa quần áo, cảm thấy khó coi liền lau, cái dạng gì đẹp liền dựa theo cái dạng gì làm, tùy tiện hỏa, đại hoa nói, ta không quan hệ, nhị hoa quay đầu lại đánh giá hắn một phen, người hiện tại như thế nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Bởi vì nhà ta không thiếu phiếu vải a canh sinh tổng kết, đại hoa chiều hắn trên chân đá một chút, cũng chưa ngươi biết đến nhiều, chung đại hoa, đá đến ta, tự lập nhíu mày, lại không thành thật. Ta cùng canh sinh hai cái đánh ngươi một cái. Đại hoa liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi, tự lập, ngươi giúp canh sinh không gọi giúp. Kêu kéo cẳng, canh sinh, tự lập kêu, canh sinh xua tay. Muốn ngươi giúp, ta không bằng tìm Trấn Hưng. Đứng dậy vỗ vỗ Trấn Hưng bả vai. Hôm nào hai ta thu thập hắn. Trấn Hưng cười cười, ngươi nếu là không có chuyện gì. Liền giúp lão sư bao bánh bao. Chúng ta cũng có thể sớm một chút ăn cơm. Sợ đại hoa. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, liền đi bên ngoài rửa tay, trở về ngồi ở trung kiến quốc bên người. Ba, ngài tưởng tấu đại hoa không? Trung kiến quốc vui vẻ, canh sinh, ngươi ra ra cảm thấy ta và ngươi nương đem ngươi dậy thực hảo. Người cái dạng này, kỳ lão sẽ thực thất vọng, ngài yên tâm đi, ra ra sẽ không biết. Canh sinh nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ba, nhà ta trang điện thoại báo cáo. người đều đệ đi lên thật nhiều thiên nương cũng đi tìm trang bị điện thoại công nhân nói như thế nào còn không có cấp nhà ta trang ông nội của ta gửi quạt điện đều mau tới rồi trung kiến quốc trang điện thoại là đại sự phòng trừng tư lệnh ở vội khác sự vội đã quên cũng có khả năng tưởng ngươi ra ra liền dùng ngươi lưu ra ra ra điện thoại đánh tổng dùng nhân ra ngượng ngùng a canh sinh nói trung kiến quốc cười nói Liền hướng người nương giúp lưu vĩ tìm một bộ cao trung sách giáo khoa. Người không cần nhà bọn họ điện thoại. Người lưu nãi nãi còn sẽ cảm thấy chúng ta cùng nàng xa lạ. Ta đây liền đa dụng vài lần. Canh sinh tưởng một chút. Liền nói. Hy vọng lưu nãi nãi đừng phiền ta cùng tự lập. Tống chiêu để. Đem thép nồi phóng bếp lò thượng trước chưng một nồi bánh bao. Cho người lưu nãi nãi đưa mấy cái. Nàng liền không phiền. Nấm hương nhân thịt heo bánh bao. lưu nãi nãi nhất định đặc biệt thích ăn canh sinh nói nhịn không được sách một tiếng ta tưởng tượng đến lưu bình cũng ở nhà liền không nghĩ cho bọn hắn ra đưa tống chiêu đệ vui vẻ ngươi là cái nam từ hán đừng nhỏ mọn như vậy không phải keo kiệt vấn đề a canh sinh nói nương nhà ta làm nấm hương lần này dùng hết lần sau ăn không chừng đến ngày tháng năm nào đâu tống chiêu đệ lần sau liền có thể làm cải trắng phen nhân không có thịt heo ăn ngon Tam Hoa đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, "Vậy không cho ngươi Lưu Nãi nãi cùng Lưu gia gia tặng. Vẫn là đưa đi, Tam Hoa thưởng một chút, không cho Lưu Bình ăn, Lưu Nãi nãi sẽ rất khổ sở." Trấn Cương gật gật đầu, "Lưu Nãi nãi cũng nói qua, nàng rõ ràng không nghĩ lại quản Lưu Bình sự, có đôi khi vẫn là nhịn không được, chính là bởi vì Lưu Bình là nàng khuê nữ, trong lòng để ý Lưu Bình a." Trấn Cương nói đúng. tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái nhi tử, các ngươi lưu nãi nãi ở nhà chúng ta mắng lưu bình, các ngươi nhìn không được, cũng không thể đi theo nàng mắng. đại hoa gật đầu, nhớ kỹ, nương, nãi nãi mắng lưu bình là hận sắt không thành thép, biết là được. tống chiêu đệ nói, canh sinh, chờ lát nữa ngươi đi đưa. nửa giờ sau, canh sinh bưng một đĩa bánh bao đi đến cửa nhà, liền nhìn đến tôn huyền như đứng ở nhà hắn rào che ven tường, thoáng tưởng tượng. Canh Sinh liền minh bạch Tôn Huyền như suy nghĩ cái gì. Vì thế liền làm bộ không nhìn thấy, bước nhanh hướng lưu ra đi. Đã trở lại, Tôn Huyền như còn ở, Canh Sinh quả thực muốn mắng người, nhưng mà không chờ hắn mắng xuất khẩu, Tôn Huyền như liền đến hắn trước mặt, "Canh Sinh, nhà các ngươi cao trung sách giáo khoa cho ta mượn dùng dùng." Tôn Huyền như mở miệng liền nói, Canh Sinh không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nàng là thẩm tuyên thành thức phụ, hắn nếu là trang nghe không thấy quay đầu lại nữ nhân này cùng thẩm tuyên thành vừa nói liền tính thẩm tuyên thành biết nàng nói hưu nói vượn trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái không chừng còn sẽ oán trách hắn ba sẽ không giáo hài từ tôn gì không phải ta không nghĩ mượn nhà của chúng ta chỉ có một bộ chúng ta huynh đệ mấy cái luôn xem căn bản không thể ngoại mượn nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau xem tôn huyền như sắc mặt khẽ biến người nhiều Ta xem không đi vào, ta hỷ tĩnh, canh sinh nghĩ thầm, ta sớm nhìn ra ngươi hỷ tĩnh, không thích người, nhưng làm không được trừ bỏ mua đồ ăn, làm việc nhà, 10 ngày nửa tháng không ra phòng, vậy không có biện pháp. Đúng rồi, nghe nói nhà các ngươi trước kia là thư hương dòng dõi, có thể thỉnh ngươi phụ thân giúp ngươi tìm một bộ A. Tôn huyền như vô ý thức gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, nhà ta khả năng sửa lại án xử sai. nhà ngươi vấn đề lại không nghiêm trọng khẳng định đã sớm sửa lại án xử sai cho nên chạy nhanh cốt đi hắn còn phải về nhà ăn bánh bao đâu đáng tiếc tôn huyền như cũng không có đi canh sinh thấy thế liền nói người trước kia đồng học khẳng định cũng có tôn huyền như trong mắt sáng ngời cảm ơn canh sinh a canh sinh ngây ra một lúc vội vàng hướng trong phòng chạy nương ta giống như làm sai sự đại Hoa đưa cho hắn một bao từ Có hay không làm sai sự, người không biết, còn dùng giống như, người cũng thật hành, chung canh sinh, ăn người bánh bao, canh sinh đẩy ra hắn, đem hắn gặp được tôn uyển như sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nương, ta nhắc tới nàng đồng học, tôn nguyền như đôi mắt lượng cùng bầu trời ngôi sao giống nhau. Nàng nếu là bởi vậy thi đậu đại học, cùng thẩm đoàn trưởng ly hôn, thẩm đoàn trưởng sẽ hận chết ta đi, trung kiến quốc, thật cho đến lúc này. thẩm đoàn trưởng liền không sức lực hận ngươi cực kỳ bi thương sao đại hoa hỏi trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn ăn ngươi bánh bao ta chiêu ai chọc ai a đại hoa bĩu môi ngồi vào tam hoa bên người ôm tam hoa cổ tam hoa tử, người đồng học thẩm ảnh có hay không nói nàng mẹ muốn cùng nàng ba ly hôn tam hoa cẩn thận suy nghĩ một chút chưa nói bất quá liền tính nói thẩm ảnh phòng chừng cũng không thèm để ý thẩm ảnh rất phiền nàng mẹ vì cái gì đại hoa tò mò tam hoa đánh giá hắn một phen đại ca chuyện nhà sự như thế nào cũng chưa ngươi tò mò mỗi ngày đọc sách xem đến ta đầu đều lớn giảng điểm thú vị sự cũng cho ta vui vẻ vui vẻ thả lỏng thả lỏng đại hoa nói tam hoa hừ một tiếng xem náo nhiệt không chê sự đại ta liền không nói nhị ca giúp ta lấy cái bánh bao ta không động đậy nổi cho ngươi trấn cương đưa cho hắn một cái Tam hoa, lão sư nói chờ lát nữa làm tào tia trứng canh. Ngươi đừng ăn quá nhiều à. Tam hoa qua tay đem bánh bao đưa cho đại hoa. Đại hoa tiếp nhận tới. Nói đi. Tôn huyền như ở thẩm ảnh trước mặt mắng quá nàng nãi nãi. Tam hoa nói, mỗi lần thẩm nãi nãi cấp thầm ảnh gửi ăn ngon. Thẩm đoàn trường không ở nhà thời điểm. Tôn huyền như đều sẽ mắng. Cũng không phải mắng, dù sao nói được rất khó nghe. Đại hoa cắn một ngụm bánh bao. Tiểu thư khuê các bị sinh hoạt tra tấn thành hương dã người đàn bà đanh đá a Khả năng đi, tam hoa chưa thấy qua khác tiểu thư khuê các, không có đối lập cũng không rõ ràng lắm. Đại ca, có thể buông ta ra đi. Đại hoa buông ra hắn, một tay một cái bánh bao, chờ lát nữa cho ta đoan chén tảo tía canh. Tưởng bờ, tam hoa nói xong liền chiều tống chiêu đệ chạy tới. Tôn nguyền như liên tiếp đánh cao trung sách giáo khoa chủ ý, làm cho tống chiêu đệ rất tò mò. tôn huyền như có hay không thượng quá cao trung có thể hay không xem hiểu cao trung toán học kêu trung kiến quốc hỏi một chút thẩm tuyên thành trung kiến quốc không phản ứng nàng tống chiêu đệ khiến cho tam hoa hỏi thẩm ảnh thẩm ảnh khi còn nhỏ vẫn luôn là thẩm lão thái thái mang nàng thẩm lão thái thái đi thời điểm thẩm ảnh đều hiểu chuyện tôn huyền như cái đương mẹ nó lại bất tận tâm đến nỗi với thẩm ảnh càng ngày càng tưởng nàng nãi nãi càng ngày càng chán ghét tôn huyền như Tam hoa tìm Thẩm Ảnh hỏi thăm Tôn nguyền như sự, Thẩm Ảnh cũng không biết, chờ Thẩm Tuyên Thành trở về, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành, hôm sau, Thẩm Ảnh thấy Tam Hoa liền cùng Tam Hoa nói, nàng mẹ thượng quá cao trung, thi đại học năm ấy bùng nổ đại cách mạng, không thể vào đại học liền thành nàng mẹ trong lòng vĩnh viễn đau. Tam Hoa vội vàng đem việc này nói cho Tống Chiêu Đệ. Nhị Hoa đang ở cấp trên giấy đại hoa thiết kế quần áo. Tống Chiêu Đệ nhìn ra Nhị Hoa thật ngượng ngùng. Rất sợ nàng xem, vì thế liền đem đế giày lấy ra tới. Làm bộ vội vàng đóng đế giày. Chính là thời tiết quá nhiệt. Tống chiêu đệ không làm việc thời điểm còn hào. Nạp trong chốc lát đế giày. Mồ hôi đầy đầu, đang muốn tìm điểm khác sự làm. Đỡ phải nhị oa thấy nàng rảnh rỗi. Lại bắt đầu khẩn trương. Tam oa đã trở lại. Tống chiêu đệ vội vàng ném xuống đế giày. Hướng tam oa vẫy tay. thẩm ảnh nói không. Nói. Tam Hoa đem hắn biết đến toàn nói cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mặt khác một bên canh sinh. Thở dài một hơi, thẩm đoàn trường thức phụ muốn bay. Nương, đừng nói nữa. Canh sinh nói, ta hai ngày này một nằm mơ liền mơ thấy thẩm đoàn trường tìm ta muốn thức phụ. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, liền tính không có ngươi. Ngày nào đó, khôi phục thi đại học, văn kiện xuống dưới, tôn huyền như cũng sẽ tìm nàng đồng học. có lẽ không cần nàng tìm nàng đồng học sẽ chủ động liên hệ nàng nghe người bà ý tứ tôn huyền như gà cho thẩm đoàn trường thời điểm 24-25, so với ta một cái thượng 3 năm đại học người tuổi còn đại không chừng thượng đã nhiều năm cao tam thật giống ngươi nói như vậy chẳng sợ 10 cái thẩm đoàn trưởng cũng ngăn không được nàng canh sinh nghĩ nghĩ ta hôm nay hẳn là sẽ không lại mơ thấy thẩm đoàn trường tống chiêu đệ há mồm muốn nói cái gì Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đại hoa, người đại bá khuê nữ bao lớn rồi, cùng tự lập giống nhau đại, làm sao vậy, đại hoa thấy nàng đột nhiên thực nghiêm túc, xảy ra chuyện gì, tống chiêu đệ, đại hoa, cho người bác gái viết phong thư hỏi một chút nàng khảo không thi đại học. Hiện tại, đại hoa vội hỏi, tống chiêu đệ, hiện tại liền viết, càng sớm càng tốt, chờ khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới, liền tính người cữu gia ra cũng lộng không đến cao trung sách giáo khoa. hảo đại hoa lập tức đi trên lầu lấy phong thư cấp trung vệ quốc kịch liệt tin gửi đi ra ngoài kỳ lão gửi quạt điện cũng tới rồi quạt điện trang hảo chung quanh có thể cùng tống chiêu đệ nói thượng lời nói người đều tới trung gia. nhưng mà tới rồi trung ra quạt phía dưới ngồi bảy hài tử làm bài tập trừ bỏ đoạn đại tàu tất cả mọi người đi ra ngoài đi ly trung ra cách đó không xa đại thụ tiểu thừa lạnh đoạn đại tàu vui vẻ nhịn không được nói Trong nhà hài tử nhiều vẫn là có điểm chỗ tốt a Chỗ tốt nhiều lắm đâu. Sống lưng thẳng tắp đại hoa ghé vào trên bàn. Trung nhị hoa, đem vẽ tranh bồn lấy ra tới đi. Người đều đi rồi. Đoạn đại tẩu xem một cái. Thấy mặt trên là đại hoa. ngây ra một lúc, nhị hoa hòa cùng thật sự giống nhau. Muốn hay không nhị hoa cho ngài họa một chương. Đại hoa hỏi, còn có thể giúp ngươi họa xinh đẹp quần áo. chương 136. Da dày thịt béo, đoạn đại tẩu xua xua tay, ta liền tính, ta đều thành lão thái bà, đừng lãng phí nhị oa vở. Nãi nãi, ngài không biết, nhà của chúng ta nhị oa về sau phải làm thiết kế sư. Đại hoa nói, mặc kệ cái dạng gì quần áo, nhị oa đều đến sẽ làm, người liền cấp nhị oa đưa người mẫu đi. Tống chiêu để cười nói, cũng không cần, chỉ làm nam trang, hoặc là nữ trang, hoặc là thời trang trẻ em cũng có thể. đến xem nhị oa thích nhất cái gì ta đều muốn thử xem a nhị oa nhìn về phía tống chiêu đệ có chút ngượng ngùng có thể chứ nương tống chiêu đệ vậy cấp nãi nãi thiết kế một bộ ân mặc ở trên người thoạt nhìn thực tinh thần nét mặt tỏa sáng là được tạm dừng một chút đáng tiếc cung tiêu xã không có khác nhan sắc bố trừ bỏ lam hắc chính là hôi cùng bạch trước kia có mấy năm nay không có đoạn đại tẩu nói phòng chừng lại quá mấy năm liền có tống chiêu đệ gật gật đầu tán đồng nàng lời nói ta cũng cảm thấy còn phải lại chờ mấy năm đại cách mạng vừa mới kết thúc trăm phế đãi hưng thế nào cũng đến chờ đến đại đa số người hoãn lại đây nhị oa nếu có thể thi đậu đại học nói chiếu nương nói như vậy không sai biệt lắm là nhị oa tốt nghiệp đại học thời điểm canh sinh biên tự hỏi biên nói đến lúc đó mua bố cũng nên không cần phiếu vải người cùng ba nói qua rất sớm trước kia chính là tưởng mua cái gì mua cái gì nói vậy nhị oa một ngày làm một bộ quần áo chúng ta cũng có thể cung đến khởi tống chiêu đệ gật gật đầu nhị oa nếu không vào đại học cao trung tốt nghiệp sau phải đi xưởng quần áo đương công nhân ngươi là tưởng vào đại học vẫn là muốn làm công nhân khẳng định là vào đại học lạc. nhị oa nói ngươi cùng ba ba nói vào đại học có tiền lấy ta mới không cần đương công nhân đâu Tống chiêu đệ phát hiện đoạn đại tàu tò mò, giải thích nói, trường quân đội cùng trường sư phạm đều có trợ cấp, hắn cho rằng sở hữu trường học đều có trợ cấp, nhị oa có hay không tưởng hào cùng cái nào ca ca một khối. Dù sao không cùng đại ca một khối, nhị hoa không hề nghĩ ngợi, buộc miệng thốt ra. Đại hoa nháy mắt biến sắc mặt, chung nhị hoa, thiếu tấu, nhị hoa cùng ta một khối, canh sinh vui vẻ, đế đô đại học ra tới trang phục thiết kế sư. cả nước chỉ một nhà ấy nhị oa gật gật đầu Hảo, vậy ngươi nhưng đắc dụng công tống chiêu đệ nói đế đô đại học rất khó khảo đoạn đại tàu nhìn nhị oa nhà ngươi hài tử đều thông minh đối người khác tới nói khó đối bọn họ tới nói đơn giản ngài nhưng đừng nói như vậy tống chiêu đệ nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên liền ngươi đều như vậy khen bọn họ nên không biết trời cao đất rộng đoạn đại tàu cười nói ta không khen bọn họ Nhà các ngươi đại hoa làm theo không biết thiên rất cao mà nhiều hậu. Ta xác thật không biết, cha mẹ cùng huynh đệ một cái so một cái sẽ chèn ép người. Đoạn đại tẩu nói như vậy, đối đại hoa tới nói không đau không ngứa, người nói như vậy, ta còn là không biết. Đoạn đại tẩu bị hắn nghẹn một chút, nhìn xem, ta nói đúng đi, đừng để ý đến hắn. Tống chiêu đệ nói, về sau có hại bị lừa, hắn sẽ biết, có chút đồ vật chúng ta đương cha mẹ giáo không được. Chỉ có thể xã hội giáo, nhịn không được đánh cái ngáp, mùa hè liền điểm này không tốt, ăn cơm xong liền muốn ngủ, đoạn đại tàu ngày thường không đáng vây. Nhưng nàng ngồi ở chung gia ghế giải thượng, dựa vào lưng ghế, đại đại quạt lên đỉnh đầu thượng truyền cái không ngừng, ngẫu nhiên cành lá tốt tươi ngọc lan thụ cùng cây đào còn đưa tới gió lạnh. Nhìn đến tống chiêu đệ ngáp, cũng nhịn không được dụi mắt, ta cảm thấy ta không thể ở nhà ngươi ngồi, đến đi bên ngoài đi một chút, bằng không một lát liền ngủ. Các ngươi a thật không có hưởng phúc mệnh đại hoa nhìn xem đoạn đại tàu, lại nhìn nhìn tống chiêu đệ, bĩu môi, lắc đầu, cả ngày vội cái không ngừng, các ngươi mới có tinh thần, tống chiêu đệ đời trước vẫn luôn ở vội, đời này sớm mấy năm vội, mấy năm nay không lắm vội, mỗi ngày cũng đều có điểm sống, đoạn đại tàu thân thể không mệt, có lưu bình cái rảo ra tinh thi thoảng mà làm ẩm ý một chút, cũng có thể nói không nhẹ nhàng quá. Hiện giờ hai người dựa vào ghế dựa, thổi gió lạnh, khó được thanh nhàn xuống dưới, mệt dã rời không đi ngủ, cố tình muốn đi ra ngoài phơi nóng rắt thái dương, tống chiêu đệ vui vẻ, tím, đại hoa nói như vậy ngươi, ngươi không tấu hắn, da dày thịt béo, ta sợ cộm tay, đoạn đại tàu hư điểm điểm hắn, chờ ngươi ba trở về, ta nói cho ngươi ba, đại hoa trợn trắng mắt, suy một tiếng, ngươi động bất động kêu ta ba tấu ta, ta chạm vào tam hoa một chút, hắn liền tìm ta nương ta phát hiện các ngươi một đám như thế nào đều như vậy ái cáo trạng a ngươi là đụng đến ta một chút bút hướng trên bàn một phách tam oa chừng lớn mắt ngươi rõ ràng là đánh ta đánh ta còn uy hiếp ta không chuẩn cáo trạng ta nói cho nương nương chưa từng giúp ta tấu quá ngươi ta đều không nghĩ tìm nương được không ngươi lại đánh ta ta liền tìm ba đại oa chiều hắn cái ót một cái tát đi tìm ta ba a nương tam oa muốn khóc Người đều thấy đi, tống chiêu đệ thở dài, trung đại hoa, còn nhỏ sao, 15 tuổi nửa lại quá ba bốn năm liền hào tìm đối tượng, khi nào mới có thể thành thục điểm A, ta ở bên ngoài nhưng thành thục, đại hoa nói, ở nhà mới như vậy, canh sinh tán đồng, ở bên ngoài nhưng sẽ bưng, mọi người đều kêu hắn lão đại, hắn không hợp, nhân ra cũng kêu hắn lão đại, tống chiêu đệ liếc đại hoa liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói, đem ngươi lộng tới trên núi. Người có thể thành Mỹ hầu vương. Trung đại hoa truyền trong tay bút. Từ từ nói. Kia cũng đến là hoa quả sơn. Theo ta thấy không cần cái gì hoa quả sơn. Đoạn đại tẩu chỉ vào tây bắc. Bên kia sơn là đủ rồi. Canh sinh cười nói. Cũng không tồi. Đương sơn đại vương. Có phải hay không huynh đệ. Đại hoa chiều hắn trên vai một cái tát. Canh sinh đau đến thở hốc vì kinh ngạc. Tức khắc muốn mắng người. Trung kiên cường. Thật muốn làm ta cùng chấn hưng một khối thu thập ngươi. Người có thể tìm Tam Hoa. Canh sinh, Trấn Hưng nói. Tam Hoa nằm mơ đều tưởng tấu Đại Hoa. Tam Hoa đứng lên, xoa tay hầm hè. Canh sinh ca ca, khi nào bắt đầu. Canh sinh trên dưới đánh giá hắn một phen. Cười tùm tìm hỏi. Tam Hoa tử nghĩ tới hậu quả không? Nghĩ tới a Tam Hoa nói. Đại ca lại đánh ta. Ta liền khóc, khóc đến ba ba trở về. Ta cũng không tin ba ba không đánh hắn. Đại Hoa theo bản năng hướng trên tường xem. Trên tường trụi lùi, trông ở trên lầu, nương, vài giờ, tam điểm nhiều một chút, tống chiêu đệ nói, đại hoa xem một cái bên ngoài thái dương, giống như vậy thiên, ba bảy giờ mới có thể trở về, tam hoa tử, có loại người khóc bốn cái giờ, nương, cứu mạng A, tam hoa vội vàng tìm tống chiêu đệ, đại hoa duỗi tay bắt lấy hắn quần áo, chạy A, như thế nào không chạy, tam hoa tử, tiếp tục chạy A, buông ra hắn, tống chiêu đệ sọ não đau. Lại là nhảy đi xuống. Ta đã bị các ngươi mấy cái xảo thành bệnh tâm thần. Tam hoa chiều đại hoa trên tay một cái tát. Đừng náo loạn. Lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Người bao lớn mới có thể hiểu chuyện. Đại hoa. Đánh đi. Tống chiều đệ nói. Đánh khóc. Ta không trách ngươi. Tam hoa ra đầu căng thẳng. Kêu to. Nương. Tam hoa. Nhị hoa sợ tới mức tay một run run. tức thức giận. Gọi là gì. Ngươi nhìn xem. Ta đều họa hoai. Tam hoa câu đầu vừa thấy. trên giấy đoạn đại tàu trên mặt có một đao sẹo tam oa không cấm xúc một chút đầu lắp bắp hỏi ta giúp ngươi lau bút máy họa như thế nào sát nhị oa lớn tiếng hỏi tam oa thưởng một chút ta đây vừa cho ngươi dùng không hiếm lạ nhị oa chừng hắn liếc mắt một cái lại chừng liếc mắt một cái đại hoa nương nói ngươi là mỹ hầu vương thật đem chính mình đương con khỉ nhảy nhót lung tung cả nhà cũng chưa ngươi có thể làm ẩm ý. đại hoa há miệng thở dốc Lời nói đến bên miệng, không cùng ngươi so đo, chiều tam hoa cái ót một cái tát, cút đi, tam hoa nhìn nhị oa xé xuống một lần nữa hỏa, xoa xoa cái ót, thành thành thật thật ngồi xong, tiếp tục làm bài tập, đoạn đại tàu nhìn xem tam hoa lại nhìn nhìn đại hoa, nhịn không được cười, nhị oa đừng nóng giận, chậm rãi họa ta ở nhà các ngươi ngồi vào trời tối, quá phiền nhân, nhị oa lại xem một cái ca ca đệ đệ, cũng không biết nhà người khác có phải hay không cũng như vậy. Đoạn đại tẩu suy nghĩ một chút, nhà người khác giống nhà các ngươi như vậy, mấy cái hài tử đều lớn nhỏ không sai biệt lắm nói, không nói nhao nhao, trực tiếp động thủ đánh, ba ngày một tiểu giá, năm ngày một đại giá, còn không bằng đánh đâu, nhị oa nói, đánh xong, ai không phản ứng ai, tống chiêu đệ, hảo người ca cùng tam hoa đều không hé răng, chạy nhanh họa, chờ lát nữa mát mẻ, đi ra ngoài chơi trong chốc lát, cả ngày gác trong phòng ngóc Thời gian dài người liền choáng váng, tự lập, chấn hưng nghe thấy không, tự lập ngay ra một lúc, phục hồi tinh thần lại rất muốn cười. Nương, nhân gia đương trưởng bối đều là nói, hảo hảo ở nhà làm bài tập, đừng đi ra ngoài, như thế nào tới rồi ngày nơi này, liền biến thành đuổi chúng ta đi ra ngoài a đó là nương chê ngươi phiền. Đại Hoa nói, tống chiêu đệ nhìn về phía hắn, ta phát hiện ngươi hôm nay thật muốn bị đánh, ta cái gì cũng chưa nói. Đại hoa vội vàng cầm lấy bút, cúi đầu, làm bộ nghiêm túc làm bài, đoạn đại tàu ngồi thẳng, hướng trên bàn xe một cái, thấy nhị hoa họa thực mau, nhịn không được hỏi, tiểu tống, nhị hoa vẽ tranh cũng là người dạy, không phải, tống chiêu đệ nói, kiến quốc cữu cữu bằng hữu giáo, ngươi như vậy vừa hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến, vốn dĩ năm nay nghỉ hè cũng nên mang nhị hoa trở về học vẽ tranh, đưa tự lập cùng canh sinh đi đế đô. liền đem việc này cấp đã quên cũng không biết vị kia còn ở đây không trong thôn đoạn đại tàu viết phong thư hỏi một chút bái tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa đại hoa nhấc tay ta biết hiện tại liền viết bốn điểm nhiều huynh đệ bảy cái cưỡi xe đi trước biêu cục gửi thư sau đó mới hô bằng gọi hiểu tìm mắt mẻ địa phương đi chơi 8 tháng thượng tuần trung ra trang thượng điện thoại tống chiêu đệ cũng thu được hồi âm giáo nhị oa quốc họa đại sư thái viêm bình về nhà lưu dương ở tin thượng nói đối phương cùng đặng bồi lâm một khối đi tống chiêu đệ liền cấp đặng bồi lâm phát cái điện báo là một chuỗi số điện thoại 8 tháng 12 ngày chung ra điện thoại vang lên tống chiêu đệ đoán có thể là đặng bồi lâm liền không làm hài tử tiếp cầm lấy điện thoại nghe được kia quả nhiên thanh âm quả nhiên là đặng bồi lâm đặng bồi lâm nói cho tống chiêu đệ Thái Viêm bình cùng hắn cùng thành. Nếu muốn cho nhị oa cùng Thái Viêm bình học vẽ tranh. Quá khứ thời điểm có thể ở ở nhà hắn. Đặng Bồi Lâm bị hạ phóng đến thôn Tiểu Tống, vừa mới bắt đầu đại gia liền rất chiếu cố hắn. Chỉ vì hắn là Tống Chiêu đệ trưởng phu Trung Kiến Quốc cựu cựu. Không phải nhiều năm không lui tới thân thích, Tống Chiêu đệ cũng liền không cùng hắn khách khí. Nói nàng quá hai ngày liền đi. Đại Khải ở nhà hắn ngốc 10 ngày. Đặng Bồi Lâm cười ha hả nói. Đợi cho khai giảng cũng đúng, trong nhà phiếu gạo, du phiếu cùng bố tiêu giàu có, 8 tháng 14 hào, tống chiêu đệ cầm 10 cân du phiếu, mười thước phiếu vài cùng 40 cân phiếu gạo, lại mang mấy bộ tắm dừa quần áo liền xuất phát, tự lập lớn, Trấn hương cùng chấn cương hiểu chuyện trong tình huống bình thường canh sinh cũng không đi theo đại hoa hồ nháo. Có bọn họ bốn cái nhìn đại hoa cùng tam hoa, tống chiêu đệ cũng không lo lắng trong nhà, thời tiết nhiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ xe lừa, Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Oa trên người siêu. Tống Chiêu Đệ nhìn xem Nhị Oa, Nhị Oa nhìn xem Tống Chiêu Đệ. Nương hai quyết định đi trước tìm cái nhà khách, khai hai gian phòng tắm rửa một cái. Thể thể diện diện đi đặng ra. Nhưng mà, mới ra chạm, Tống Chiêu Đệ liền nhìn đến một cái rất lớn trang giấy thượng viết Tống Chiêu Đệ ba chữ. Bút lông viết, thể chữ khải, Nhị Oa cũng thấy, nương, có người tới đón chúng ta. Người cữu ra ra đi trở về. Hắn một đôi nhi nữ hẳn là cũng không có việc gì. tống chiêu đệ vừa nói vừa hướng tên nàng bên kia xem. Là một cái trung niên nam nhân. Đôi mắt cùng lông mày cùng trung kiến quốc có điểm giống. Không bằng trung kiến quốc anh khí. Cùng cái thư sinh mặt trắng dường như. Tới đón chúng ta chính là người biểu thúc. Chờ lát nữa đừng kêu biểu thúc. Kêu thúc thúc, có vẻ thân cận Nhị oa gật gật đầu. Ta biết đến, nương, giọng nói rơi xuống. nương hai đã đi đến trước mặt. Nam nhân còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến tre ở trước mặt người. Theo bản năng nói, "Đồng chí, phiền toái làm, chờ một chút, các ngươi là tống chiêu đệ cùng nhị oa." "Nhị oa là chúng ta." thúc thúc hảo. Nam nhân xem một chút áo trắng quần đen tống chiêu đệ, lại nhìn xem màu trắng ngắn tay, màu đen quần đùi, lưu chữ học sinh đầu, giống cái Dương học sinh nhị oa, có chút không thể tin được. các ngươi ra tới rất nhanh sở cựu cựu tới đón chúng ta ở bên này sốt ruột chờ tống chiêu đề cười nói hiện tại trở về nam nhân liên tục gật đầu trở về trở về ba mẹ biết các ngươi hôm nay đến sáng sớm liền đi nông phó thị trường mua đồ ăn ta tới thời điểm thái thúc thúc một nhà đã ở nhà của chúng ta đều đi qua tống chiêu đề có chút kinh ngạc nam nhân đúng vậy cảm ơn các ngươi mấy năm nay chiếu cố Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ các ngươi, ta ba cùng ta mẹ không biết đến tao nhiều ít tội. Một bên đi ra ngoài một bên nói: "Ba trở về liền cùng chúng ta nói, bọn họ ở thôn Tiểu Tống kia mấy năm, trừ bỏ viết kiểm điểm, liền việc nặng cũng chưa như thế nào trải qua. Nếu không phải thấy bọn họ cùng mới vừa xuống nông thôn sai giờ không nhiều lắm, ta cũng không dám tin, chúng ta cũng không dám tin tưởng." Tống Chiêu Đệ nói, Kiến Quốc mới vừa nghe nói cựu cữu ở thôn Tiểu Tống Còn tưởng rằng ta cùng hắn nói giỡn đâu, nam nhân, là nha, trước kia ta ba còn nói, biểu ca cùng hắn mẹ kế thân, không hề phản ứng chúng ta, ai có thể nghĩ đến đại biểu ca cùng nhị biểu ca căn bản không biết chúng ta dọn đi đâu vậy. Hắn ba đã chết, tống chiêu đệ đem trung phụ sự nói với hắn một lần, cũng coi như ở ác gặp giữ, nam nhân, nghe ta ba nói qua vài câu, xứng đáng, đúng rồi, ra ly bên này không xa. Đi hơn 10 phút liền đến, Nhị Oa mới 13 tuổi, lại ngồi hai ngày xe, không tinh thần, bước chân tiểu, ba người hơn 20 phút mới đến ra. Tống Chiêu Đệ phát hiện đặng gia liền ở nước ngoài ngữ trường học bên cạnh, ở vào trung tâm thành phố. Đặng gia phòng ở còn mang cái tiểu viện, nhịn không được hỏi, đây là các ngươi nguyên lai gia. Đúng vậy, nam nhân đẩy cửa ra, "Vào đi, ba, mẹ, Chiêu Đệ cùng Nhị Oa tới rồi." chương một trăm ba mươi bảy người xưa gặp nhau đặng bồi lâm vội vàng kêu mau tiến vào mau tiến vào giọng nói rơi xuống người cũng từ trong phòng đi ra tống chiêu để một tay xách theo bao một tay lôi kéo nhị oa cánh tay đi vào nhìn đến nhà chính cửa tất cả đều là người bước chân tạm dừng một chút mặt giãn ra nói cữu cữu mở cữu ra ra cữu nãi nãi chúng ta tới nhị oa đi theo nói đặng bồi lâm đi tới rất mệt đi Xa như vậy lộ, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút, uống nước, bạn già, mau đi đổ nước, cũng không phải thực khát, tống chiêu để cười nói, mở, không vội chăng chúng ta tới thời điểm mang mấy cái dưa gang xuống xe trước mới vừa bị chúng ta ăn xong, đặng mẫu xua tay, dưa như thế nào có thể cùng thủy so, để ta đi lấy nước, đúng rồi, gia minh, ngày hôm qua mua dưa hấu đâu, ở thùng nước bên trong, đặng gia minh vội vàng nói, ta đi lấy. các ngươi trước vào nhà đặng mẫu liên tục gật đầu đúng đúng đúng chiêu đệ nhị oa chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm tống chiêu đệ muốn cười nàng xem như đã nhìn ra đặng ra một nhà là thật muốn cảm ơn nàng dứt khoát nhắm lại miệng lôi kéo nhị oa vào nhà vốn dĩ thường tẩy tắm rửa thấy trong phòng nhiều người như vậy cũng không nói ra dù sao chỉ cần chủ nhân ra không chê nàng cùng nhị oa số nàng còn có thể nhẫn Nhị Oa còn không có gặp qua lớn như vậy trận trưởng. Lần trước đi kỳ ra, trừ bỏ kỳ lão cùng hắn cảnh vệ, cửa cũng bất quá đứng bảy tám cá nhân. Hiện giờ đại nhân thiểu hài tử, nam nhân nữ nhân có gần hai mươi người, không cấm nắm lấy tống chiêu đệ cánh tay. Tống chiêu đệ đem bao phóng trên mặt đất, vỗ vỗ nhị Oa bả vai, chỉ vào thái viêm bình. Người lão sư ở đàng kia đâu, nhị Oa không quen biết, đầu tóc hoa dâm. Nhưng tinh thần phấn chấn lão nhân hướng Nhị Oa vẫy tay. Lại đây, ta nhìn xem Nhị Oa có phải hay không lại trường cao. Nhị Oa truyền hướng Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ đẩy một chút hắn, Nhị Oa đứng lên, đi đến Thái Viêm Bình trước mặt, có chút thẹn thùng, "Lão sư." Trong phòng tất cả đều là người. Thái Viêm Bình nhìn ra Nhị Oa có điểm rụt rè, đem hắn kéo đến bên người, chỉ vào người chung quanh, "Đừng sợ, đều là người trong nhà. Cái này ta nhi tử." cái này là con dâu ta, này mấy cái là ta tôn từ cùng cháu gái, bên kia mấy cái là ngươi biểu cô cùng biểu thẩm. nhị oa vội vàng nói chào mọi người, ta có phải hay không ở đâu gặp qua các ngươi? thái viêm bình nghe được thanh âm ngẩng đầu, phát hiện con của hắn qua lại đánh giá tống chiêu đệ cùng nhị oa, không cấm hỏi người nhận thức nhị oa cùng chiêu đệ, theo lý thuyết hẳn là chưa thấy qua. thái viêm bình con trai độc nhất thái dương nói. nhưng ta tổng cảm thấy vị này nữ đồng chí có điểm quen mắt tống chiêu đệ cười nói đại khái ta dài quá một chương đại chúng mặt đi người không có khả năng gặp qua nàng đặng gia minh cầm dưa hấu tiến vào mọi người đều ngồi xuống ta thiết dư thái dương chiêu đệ ở đảo ông châu thái dương nhíu mày đảo ông châu ta đây không đi qua ta đời này đi xa nhất địa phương chính là tân hải tân hải đặng gia minh bỗng nhiên ngẩng đầu thái dương gật gật đầu Đại cách mạng bùng nổ trước, ta ở Tân Hải đi làm, người đã quên, nói không chừng thật đúng là gặp qua. Đặng Gia Minh chỉ vào Chiêu Đệ, nàng chính là Tân Hải người. Năm 66 còn ở Tân Hải, năm 67 gả cho ta biểu ca Trung Kiến Quốc. Mới tùy hắn đi đảo Ông Châu. Thái Dương nhíu mày, năm 67, không cấm xem một cái nhị oa. Không phải nàng, nhi tử a, là ta nhi tử, không phải ta sinh, Tống Chiêu Đệ nói. Thái Dương theo bản năng nói, mẹ kế, bỗng nhiên trong lòng vừa động không dám tin tưởng chừng lớn mắt, mẹ kế, năm 67, người gả cho trung kiến quốc thời điểm, hắn có phải hay không có ba cái hài từ, người như thế nào biết, tống chiêu đệ hỏi, thái viêm bình vội vàng hỏi, không phải năm cái nhi từ, ban đầu là ba cái, sau lại chúng ta lại nhận nuôi hai cái, tống chiêu đệ nói, kia hai hài tử thân phận có vấn đề lớn, người khác hỏi tới. Ta mới nói là ta cùng kiến quốc nhi tử. Thái viêm bình ngây ra một lúc, ngay sau đó không cấm cảm khái. Lá gan của ngươi thật đại. Lão sư, ta tự lập ca cùng canh sinh ca chính là kỳ lão tướng quân tôn tử. Nhị oa nói, ngài nhận thức kỳ lão tướng quân đi. Thái viêm bình nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói cho ta chính là báo chí thượng cái kia kỳ lão tướng quân. Chính là cái kia, tống chiêu đệ nói, phanh. Đặng Gia Minh trong tay dưa hấu rơi trên mặt đất, đầy mặt khiếp sợ, kỳ nguyên soái tôn tử, tống chiêu đệ gật đầu, đặng Gia Minh hít sâu khí, lá gan của ngươi không phải giống nhau, giống nhau đại, lời này nên đối với ngươi biểu ca nói, tống chiêu đệ nói, ta đem hai hài tử đưa tới trên đảo, người biểu ca mới cùng ta nói thật, đặng Gia Minh chiều chính mình cánh tay thượng véo một chút, ta biểu ca không hổ là thượng quá chiến trường, gặp qua huyết hán tử, từ từ. từ. từ từ trước nói chuyện của ta thái dương chỉ vào chính mình tống đồng chí người thật không nhận ra ta là ai sao tống chiêu đệ lắc đầu không có người thật gặp qua ta thái dương chuyển hướng thái viêm bình ba còn nhớ rõ ta lúc trước về đến nhà liền thỉnh người đem ngươi cùng đặng bá bá lộng tới ở nông thôn ngươi còn cảm thấy ta chuyện bé xé ra to không muốn đi sao thái viêm bình gật đầu cùng chiêu đệ có quan hệ gì chính là nàng cùng ta nói Thôn tiểu tống dân phong thuần pháp. Thái Dương giọng nói rơi xuống. Trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ. tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt. Người chính là, chính là xe lửa thượng nam nhân kia. Cẩn thận đánh giá hắn một phen. Không giống a Khi đó ta mới 30 tới tuổi. Hiện giờ đều 40. Thái Dương nói. Khẳng định cùng trước kia không giống nhau. tống chiêu đệ lắc đầu. Ta còn là không thấy ra ngươi cùng cùng hắn là cùng cá nhân. Tranh lệch khó điểm quá lớn. Nhị Oa, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn khi đó mới 13 tuổi. Thái Dương nói, tống Chiêu đệ ăn ngay nói thật. Ngươi nói ngươi 40 tuổi. Ta coi ngươi đến có 45. 40 tuổi người cũng căn bản không phải ngươi như vậy. Ta ba ba 40 tuổi. Nhị Oa vì chứng thực tống Chiêu đệ nói chính là thật sự. Thoạt nhìn so thuốc thuốc tuổi trẻ. Thái Viêm bình cười. Nhị Oa, nói như vậy có chút khi dễ người A. Người ba ba mỗi ngày ở trong quân đội. bộ đội cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như ta đứa con trai này ở bên ngoài trải qua một hồi đại cách mạng thân thể cùng tâm linh đều đã chịu bị thương nặng vô pháp cùng ngươi ba ba so nói như vậy ngươi thật là hắn a tống chiêu đệ nhíu mày vẫn là có chút không tin cũng quá xảo đi trải qua quá lớn cách mạng thái viêm bình sớm đã xem đạm sinh từ tâm thái cũng thực bình thản vô xảo không thành thư a ôm nhị oa bả vai có lẽ chính là người tốt có hảo báo Nếu không phải ngươi thuận miệng đề một câu, ta cũng không cơ hội giáo nhị oa vẽ tranh, tống chiêu đệ vẫn là cảm thấy quá xảo, ta khi đó là tận mắt nhìn thấy quá trường học nháo thật sự hung. Ta nghe Thái, Thái Dương cảm thấy không có gì đại sự, mới thuận miệng đề một câu, biết sẽ nháo thật sự nghiêm trọng người khẳng định không ngừng ngươi một cái. Thái Viêm Bình cười nói, ngươi cũng đừng giải thích, nói cho Thái Dương, không thể coi khinh kia chàng cách mạng người, chỉ có ngươi một cái. Đặng bồi lâm, lão thái nói đúng, chiêu đệ, ta cũng đến cảm ơn ngươi a Nếu không phải ngươi thuận miệng một câu, ta và ngươi mợ này đem lão xương cốt đã sớm công đạo ở chỗ này. Ta cũng đến cảm ơn ngươi. Đặng gia Minh nói, bệnh viện cha được ta thời điểm, biết được ta ba mẹ đã bị hạ phóng đến nông thôn. Xem như đã đã chịu trừng phạt, lại bởi vì bệnh viện thiếu bác sĩ, ta mới không bị quan tiến phòng tối. Tống chiêu đệ thức khắc cảm thấy đầu đài. Các ngươi đừng nói như vậy, nói được ta đều mau ngượng ngùng, lúc trước lắm miệng, bất quá là bởi vì đụng phải, việc này nhất hẳn là cảm tạ vẫn là các ngươi chính mình. Các ngươi nếu là không tin, ta nói toạc yết hầu cũng vô dụng, vẫn là đến cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thái Dương nói, đặng bồi lâm, đừng tạ tới tạ đi, Gia minh, chạy nhanh cấp tiểu tống lấy khối dưa hấu. Cửu cữu, tay của ta có điểm dơ, tống Chiêu đệ nói, nơi nào có thể rửa tay. Đặng gia Minh thức phụ đứng ra, ta mang người đi, đến tống chiêu đệ trước mặt người được trên người nàng vị thực trọng. liền thử hỏi, tới thời điểm rất nhiệt đi, muốn hay không tắm rửa một cái, có thể chứ, tống chiêu đệ vội vàng hỏi, đương nhiên có thể, phòng đều cho các ngươi thu thập hào. Trong phòng có tắm rửa bồn, nhị oa cũng tẩy tẩy đi, đổi thân quần áo thoải mái điểm, nhị oa rất muốn tắm rửa, ngại với thái viêm bình vẫn luôn lôi kéo hắn. liền không mặt mũi mở miệng nghe nàng nói như vậy vội vàng nói cảm ơn thầm thầm người một nhà không cần khách khí như vậy nói xong về phòng đem tống chiêu đệ bao đưa đến phòng cho khách tống chiêu đệ gác trong phòng tắm dừa thời điểm còn cảm thấy không thể tin được thái dương đương nhiên là thái viêm bình nhi tử nhị oa cùng tống chiêu đệ ở từng người trong phòng tắm dừa thời điểm đặng gia cùng thái gia người cũng không dám tin tưởng thế giới cư nhiên như vậy tiểu đặng bồi lâm nghe đại gia hòa cảm khái nửa ngày, cũng nhịn không được đi theo nói. Này liền cùng ta lúc trước mới vừa biết chiêu đệ là kiến quốc ái nhân thời điểm giống nhau. Người xem nhà của chúng ta, còn có trung gia, không phải công nhân chính là phần tử trí thức, hướng lên trên số tam bối cũng không ai sẽ trồng trọt. Sao có thể tìm cái nông thôn thức phụ đâu, ta lúc ấy ở thôn tiểu tống nhìn đến vệ quốc, còn tưởng rằng trung gia cũng đã xảy ra chuyện đâu, sợ tới mức ta. Thiếu chút nữa đem ta cấp dọa ngất xỉu đi, ai nói không phải đâu, Thái Viêm Bình nói, Thái Dương cùng ta nói, Thôn Tiểu Tống Hảo, lòng ta tưởng đại cách mạng thật giống hắn nói được như vậy nghiêm trọng. Thôn Tiểu Tống dân phong thuần pháp, cũng sẽ không hậu đãi chúng ta này đó có vấn đề người. Không nghĩ tới, bên kia Thôn dân xác thật không bình thường, đặng bồi lâm gật đầu, nói lên Thôn Tiểu Tống, ta liền nghĩ đến cái kia cậu đàn nương ra mặt là thật hậu. cầu đàn nương lại phiền ngươi, tống chiêu đệ sợ đại gia chờ lâu lắm, không dám gội đầu, trực tiếp đem đầu tóc vãn lên, nghe được đặng bồi lâm nói vội vàng tiến vào, đặng bồi lâm xua tay, không phải, chúng ta đi ngày đó, người trong thôn đưa chúng ta, hỏi chúng ta có phải hay không xử lại án xử sai, ta nói trở về dạy học sinh, muốn khôi phục thi đại học, cầu đàn nương lôi kéo ta, không chuẩn ta đi. Nói ta cần thiết đến đem nhà nàng cầu đàn giáo thành sinh viên. Ta nói, chờ ta trở về liền tìm mấy bộ thi đại học tư liệu. Liền tính tìm không thấy. Ta cũng cho nàng biên soạn một bộ. Lúc này mới buông ra ta. Ta là thật chưa thấy qua loại này nữ nhân. Cố tình lại vô pháp cùng nàng sinh khí. Bởi vì ngươi cùng nàng sinh khí nàng cũng không để bụng. Nhị oa đi vào tới. Ngồi vào trên sofa liền xuyên giày xăng đan. Nương. ta cảm thấy cầu đàn hắn nương đến mỗi ngày đi phiền đại lực ca tống chiêu đệ cho nhau thảo luận vấn đề đối đại lực tới nói cũng không phải chuyện xấu còn có thể tăng mạnh ký ức ta liền không thích có người đánh gãy ta nhị oa nói tống chiêu đệ cười bởi vì ngươi họa đồ vật muốn an tĩnh a bị người đánh gãy ý nghĩ liền rối loạn chiêu đệ a ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói thái viêm bình nói trước kia không mặt mũi nhị oa rất có thiên phú Cùng ta học vẽ tranh. Ta bảo đảm có thể đem hắn giáo thành đại họa ra. chương 138. Lắc lư không chừng. Tống chiêu đệ xem một cái nhị oa Cười đối thái viêm bình nói. Đứa nhỏ này không khác yêu thích. Liền thích làm xinh đẹp quần áo. Thích làm quần áo. Về sau chỉ có thể đi sưởng quần áo. Thái viêm bình nhắc nhở tống chiêu đệ cùng nhị oa Đến xưởng quần áo đương công nhân A. Tống chiêu đệ nghĩ thầm. Cũng không phải. chờ nhị oa tốt nghiệp đại học liền tính phân phối đến xưởng quần áo cũng là phân xưởng chủ nhiệm cấp bậc lãnh đạo còn vào đại học thái viêm bình kinh ngạc kia nếu vào đại học đường lão sư đường bác sĩ không thể so làm quần áo hảo sao tống chiêu đệ không giải thích dứt khoát nói hắn ba ba cảm thấy tham gia quân ngũ tốt nhất hải tử không muốn chúng ta liền tùy hắn đi nhị oa nhìn về phía tống chiêu đệ Ba ba khi nào nói qua muốn đảm. ta tham gia Đạo quân ngũ, relax, tống yên. chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn, ám chỉ hắn tạm thời đừng nóng này, thái thúc thúc, ta nghe trước kia đồng học nói, ngoại quốc trang phục thiết kế sư, ngay từ đầu học thiết kế quần áo thời điểm, nhân ra sẽ có cái ma nơ canh, cùng hắn ở giả người mặt trên tùy ý phối hợp, ngoại quốc vải dệt không hạn mua, thả chủng loại phồn đa, muốn làm cái gì dạng liền làm cái đó dạng, làm tốt sau, còn có chuyên nghiệp người mẫu mặc vào. báo xã tới chụp ảnh đăng ở báo chí thượng chúng ta quốc gia cái gì đều không có nhị oa lại đặc biệt thích ta mới nghĩ làm hắn trước học vẽ tranh người nếu cảm thấy giáo một cái may vá có điểm đại tài tiểu dụng chúng ta đây về sau liền không tới thái viêm bình sắc mặt đại biến chiêu đệ chiêu đệ ta không ý thứ này ta liền cảm thấy đáng tiếc thái thúc thúc có câu nói nói ra khả năng bất kính trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui tống chiêu để xem một cái nhị oa mỗi lần chúng ta nói nhị oa có thể làm ra xinh đẹp quần áo khi nhị oa luôn là không tự tin nhị oa ngày thường không phải như thế hài tử bởi vì thích cho nên phá lệ để ý ngài ở vẽ tranh phương diện có đại tài nhị oa thực tôn kính ngài nếu liền ngài đều nói làm quần áo không nhiều lắm tiền đồ nhị oa sẽ dao động liền tính không theo ngươi học vẽ tranh đổi thành học khác về sau trưởng thành hắn nhớ tới khẳng định sẽ thực hối hận nếu hắn kiên trì đi xuống về sau không thể làm ra đại gia thích quần áo ít nhất hắn trong lòng không có tiếc nuối người cả đời này kẻ hèn vài thập niên có thể làm được tâm không tiếc nuối người phi thường phi thường thiếu ta hy vọng nhị oa là kia số ít người chi nhất thái viêm bình xem một cái nhị oa thấy hắn vẻ mặt nương nhất hiểu ta bộ dáng không cấm thở dài uổng ta so ngươi sống lâu vài thập niên Vẫn là giáo dục không tác giả, giáo dục hài từ lại không bằng ngươi. Ta trước kia cũng có khác yêu thích, tống chiêu đệ sợ hắn tâm tồn khúc mắc bịa đặt lung tung. Nhà của chúng ta hoàn cảnh ngài cũng biết, không chấp nhận được ta có khác yêu thích, trừ bỏ đọc sách chính là nghiêm túc đọc sách. Nhị oa có thể có cái yêu thích, cũng nguyện ý nỗ lực. Ta cảm thấy hẳn là duy trì hắn, bởi vì chúng ta cũng không biết, nào con đường là đối hài từ tốt nhất. Bác sĩ, lão sư thoạt nhìn thể diện. Ở nhị oa xem ra khả năng buồn tẻ vô vị. Làm hắn ở phòng học ngốc cả đời. Nhị oa khả năng sẽ điên mất. Nhị oa giật nhẹ tống chiêu đệ quần áo. Nhỏ giọng nói. Nương, nói được quá khoa trương. Ta không thích đương lão sư. Mới sẽ không làm cả đời đâu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tống chiêu đệ cười hỏi. Nhị oa, không biết a. Dù sao ngươi cùng ba ba ngăn không được ta. Chờ ta tốt nghiệp đại học. Các ngươi liền già rồi. Ta nếu là ở. Ở bên này không quay về, tùy tiện làm cái gì, các người cũng không biết. Nghe thấy được đi, Thái thúc thúc, Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Thái viêm bình ngây ra một lúc, nhị hoa ở trước mặt hắn vẫn luôn là cái thực ngoan, thực ngoan hài tử. Hắn, đây cũng là chính hắn ý tưởng. Nhà của chúng ta có mấy cái không biết trời cao đất dày chủ nhân. Tống Chiêu Đệ nói, chính là đại hoa cùng canh sinh, đều là cùng hai người bọn họ học. Tốt không học, đường ngang ngõ tắt học không ít. Tương lai điền trí nguyện, chẳng sợ hắn ba cho hắn báo sư phạm, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật đi đưa tin. Thái viêm bình thở dài, khó trách các ngươi không ngăn cản, chính là nhị oa thật sự rất có thiên phú. Nếu là đại oa hoặc là tam oa ta tuyệt không khuyên bọn họ. Nhị oa người nghĩ như thế nào? Tống chiêu đệ hỏi, nhị oa nhìn xem nàng, lại nhìn xem thái viêm bình. Ta thích làm quần áo, mẹ ta nói, trang phục thiết kế sư cùng may vá không giống nhau. Chúng ta quốc gia không có, nhưng là ở nước ngoài trang phục thiết kế sư thực chịu người tôn kính. Ta nương còn nói một chương thiết kế bản thảo đặc biệt đáng giá. Khả năng so một chương hỏa còn quý. Thái viêm bình đời này không ra quá quốc. đặng Bồi Lâm nhưng thật ra tiếp xúc quá không ít người nước ngoài. liền hỏi đặng Bồi Lâm là như thế này sao? Ta không rõ ràng lắm. đặng Bồi Lâm nói, nhưng thật ra một cái lão hiểu trong nhà có mấy bộ Tây Trang. nói là từ nước pháp mang đến hiện tại ngẫm lại hẳn là chiêu đệ nói rất có danh khí thiết kế sư thiết kế rốt cuộc ta vị kia bằng hữu từ nhỏ cầm y ngọc thực nếu không phải rất có danh khí đại sư làm hắn không có khả năng đem mấy bộ quần áo đương thành bảo bối nói nhịn không được thừa dài một hơi cũng không biết hắn còn ở đây không ta ở thôn tiểu tống thời điểm thác lưu dương viết quá tin nhưng vẫn không có hồi âm tống chiêu đệ có lẽ xuất ngoài. Chỉ hy vọng như thế đi. Đặng bồi lâm truyền hướng Thái Viêm Bình. Lão Thái, còn có dạy ta cái này tôn tử. Không giáo nói, ta tìm người khác. Thái Viêm Bình vội vàng nói. Giáo, cần thiết giáo. Chiêu đệ, ta bảo đảm về sau không hề khuyên nhị oa Nhưng nhị oa về sau nếu là không muốn làm. Không muốn thiết kế quần áo. Người cũng không nên trách ta. Ta tin tưởng nhị oa là cái đến nơi đến chốn hài tử. Tống chiêu đệ nói, Thái Viêm Bình. kia chúng ta từ ngày mai bắt đầu ra ra ta cũng có thể thuyền chính mình thích sao tống chiêu đệ theo tiếng xem qua đi một cái 14 bốn tuổi thiếu niên lớn lên cùng thái dương có điểm giống ba ba nói bác sĩ hảo chính là ta không nghĩ học y tống chiêu đệ nhìn xem nhị oa nhị oa cũng đang xem tống chiêu đệ nương làm sao a tống chiêu đệ nhìn về phía đặng bồi lâm cữu cữu ta nên nói như thế nào đặng bồi lâm cũng không thường lão thái việc này cùng chúng ta chiêu đệ nhưng không quan hệ thái viêm bình liếc nhìn hắn một cái không trả lời hắn tôn tử vạn mặt hỏi đặng bồi lâm tôn tử tương lai muốn làm gì thiếu niên so nhị oa còn nhỏ một tuổi xem hắn ba xem hắn mẹ cuối cùng chuyển hướng hắn ra ra nhược nhược hỏi có thể nói hay không lời nói thật thái viêm bình không đợi đặng bồi lâm mở miệng liền đối thiếu niên nói yên tâm lớn mật mà nói đặng bồi lâm cùng đặng gia minh nếu là dám sinh khí buổi chiều cùng hắn một khối hồi thái gia thiếu niên mở miệng nói phải làm quan đương đại quan đặng bồi lâm sắc mặt thay đổi không nghĩ ra một nhà phần tử trí thức như thế nào sẽ xuất hiện cái người mê làm quan thái viêm bình từ từ nói không trách chiêu đệ không trách đặng bồi lâm nói Hài tử chính mình lựa chọn chỉ cần hắn không hối hận ta cùng hắn ba duy trì tống chiêu đệ cười khổ cữu cữu Việc này còn phải chờ hài từ lại đại điểm lại nói. Nhị oa cũng giống nhau. Chờ hắn thi đại học thời điểm. Chúng ta còn sẽ hỏi hắn. Có phải hay không thật liền một con đường đi tới cuối. Có hài tử khi còn nhỏ khẩu khí rất lớn. Chờ trưởng thành. Hiểu biết đến kia một hàng gian khổ. Liền sẽ đổi thành khác. Bọn nhỏ nhân sinh mới vừa bắt đầu. Các ngươi quá khẩn trương. Cũng là. Đặng bồi lâm thả lỏng lại. Liền đối hắn tôn nhi nói. ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tống chiêu đệ thật sợ nàng một hồi lời nói đem thân thích ra hài từ toàn giáo oai. Làm quan nhưng đến có đại học vấn. Nhà của chúng ta nhị oa mục tiêu là đế đô đại học. người đâu nhìn về phía đặng gia minh nhi tử. thiếu niên trương đại miệng đế đô đại học. đúng vậy nhị oa nói ta chỉ nghĩ khảo đế đô đại học. thiếu niên nuốt khẩu nước miếng. người phải làm quần áo. làm chi còn muốn khảo đế đô đại học. Mẹ ta nói ta không làm quần áo, ta là thiết kế, nhị oa đánh giá hắn một phen, ta xem ngươi còn không biết cái gì là thiết kế, thiết kế chính là ta họa một chương đồ, sở hữu công nhân dựa theo ta đồ làm, làm ra tới bán được cả nước các nơi, cả nước nhân dân đều sẽ mặc vào ta làm quần áo. Thiếu niên lại nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, thật là lợi hại, ra ra, ta cũng muốn học làm quần áo, đặng gia minh vội hỏi, ngươi không phải phải làm quan. Làm quan không thể làm quần áo, thiếu niên theo bản năng hỏi, nhị oa, thiết kế sư mới có thể, mẹ ta nói thiết kế cùng vẽ tranh giống nhau, đến chuyên chú, ngươi trong chốc lát phải làm quan, trong chốc lát làm quần áo, thành không được thiết kế sư, mặc dù có thể họa ra một bộ quần áo, cũng không ai nguyện ý xuyên ngươi họa quần áo, ta đây nên làm cái gì bây giờ, thiếu niên hỏi đặng bồi lâm, tống chiêu đệ mở miệng nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì. Hiện giai đoạn đều đến hảo hảo học tập, không hảo hảo học tập, về sau phải đương trang phục công nhân, không biết ngày đêm làm nhị oa thiết kế quần áo. Thật sự, thiếu niên vội hỏi, Đặng Gia Minh gật đầu. Thật sự, nói như thế nào tới nói đi đều đến hảo hảo học tập a. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, liền không có không cần học tập, cũng có thể làm, Tống Chiêu đệ, người có thể đi tham gia quân ngũ. Bất quá, tham gia quân ngũ nói, như vậy Nhiệt Thiên cũng đến huấn luyện. thiếu niên liên tục lắc đầu như vậy nhiệt thiên ở bên ngoài ta sẽ bị phơi thành cá khô người thật lười nhị oa liếc nhìn hắn một cái ta ba ba nói qua bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân còn nói trẻ chung không nỗ lực lớn lên phương trọng vĩnh cùng loại nói đặng gia minh cũng nói qua thiếu niên cho rằng hắn ba ba lừa dối hắn thấy nhị oa cũng nói như vậy thiếu niên nhìn về phía đặng gia minh có chút ngượng ngùng nguyên lai like là thật sự a Người có thể trở thành giả. Cơ hội khó được. Đặng gia Minh liền tiếp theo nói. Về sau nhìn đến nhị oa ngồi ở trong văn phòng quạt gió phiến. ngươi ngồi ở phân xưởng khổ ha ha làm quần áo. Đừng trách chúng ta mặc kệ ngươi. Thiếu niên thiết tưởng một chút. Nhị oa kiều chân bắt chéo. Cùng cái đại địa chủ dường như. Nhìn chằm chằm hắn làm việc. Liên tục lắc đầu. Các ngươi vẫn là quản ta đi. Đặng gia Minh thức khắc thưởng tấu hắn. Lời này là ngươi nói. Mọi người đều nghe thấy được. Nhà của chúng ta Nhị Oa cũng nghe thấy. Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Oa gật đầu, lại nhịn không được hỏi, vì cái gì một hai phải ngươi ba ba quản ngươi? Ngươi tài học tập, bởi vì ta tưởng chơi a." Thiếu niên nói, Nhị Oa nhíu mày, chính là học tập lại không phải cho ngươi ba mẹ học. Học đồ vật tiến ngươi trong óc, ngươi về sau có thể sử dụng được đến." Nhị Oa, hắn phi thường ham chơi, thường xuyên quên học tập." Đặng Gia Minh nói, Nhị Oa Vậy ngươi so với ta ca còn ham chơi, ta vẫn luôn cho rằng ta ca là trên đảo nhất có thể điên người. Không nghĩ tới, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Phó, Thái Dương cười phun, ta lần đầu tiên biết nhân ngoại hữu nhân còn có thể như vậy dùng. Ngay sau đó liền hỏi, hắn nói ca, là cái kia lớn nhất hài tử. Tống Chiêu Đệ gật đầu, trên đảo hầu vương, chỉ cần hắn vừa ra đi, phía sau ít nhất đến đi theo 20 cái hài tử. mỗi ngày nói chính mình là đại tướng quân hiện tại có nhiều người như vậy chờ hắn về sau thượng trường quân đội thủ hạ đến có thiên quân vạn mã thật lợi hại đặng gia minh nheo mắt nhìn về phía con của hắn ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng muốn đương tướng quân đương tướng quân cũng đến khảo đế đô đại học đặng gia minh cần thiết ta đầy nghĩ lại đi nhị oa vô ngữ ngươi như thế nào như vậy thay đổi thất thường lắc lư không chừng nghĩ cái gì thì muốn cái đó a Chương 139. Học bù kết thúc, Đặng Gia Minh thấy Nhị Oa đều thế con của hắn sầu đến hoảng. Nhịn không được cười nói, hắn thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhị Oa, đừng lý cái này không tiền đồ đồ lười, chúng ta ăn khối dưa, chờ lát nữa ăn cơm. "Hảo." Nhị Oa thực khát, ứng một tiếng liền đứng dậy lấy dưa hấu. Đặng bồi Lâm đem dưa đưa tới Nhị Oa trong tay. Nhị Oa vội vàng nói, "Cảm ơn cữu gia ra, đừng có khách khí như vậy." đem nơi này trở thành chính mình ra." Đặng Bồi Lâm cười ha hả nói, "Về sau nghỉ hè, mụ mụ ngươi nếu là không có thời gian, khiến cho ngươi ca mang ngươi tới, hoặc là cho chúng ta phát cái điện báo, kêu thúc thúc đi tiếp ngươi." Nhị Oa cười cười, "Ta đã biết, phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn." Xem qua đi, đúng là Đặng Gia Minh nhi tử. "Đặng chiết. ngươi xem ta làm cái gì? Ta không thấy ngươi." Đặng Triết xoay đầu, lấy một khối dưa hấu trốn đến hắn mụ mụ bên người. Nhị hoa không hiểu, chọc một chút tống chiêu đệ cánh tay. Nương, hắn làm sao vậy? Chiết chiết, sang năm nghỉ hè thời điểm ca ca lại qua đây. Chờ ca ca trở về thời điểm, người cùng hắn một khối đi nhà của chúng ta chơi mấy ngày được không? Tống chiêu đệ nói, còn có thể nhìn thấy nhà của chúng ta. Hầu vương, đặng chết vội hỏi, là ra ra nói đại hoa sao? Đúng vậy, tống chiêu đệ nói, đại hoa là hắn nhũ danh. Hắn đại danh kêu chung kiên cường, đặng chết nhíu mày. Trung kiên cường, như thế nào khởi cái như vậy khó nghe tên A. Đặng chiết, không được vô lễ. Đặng gia minh nói, tống chiêu đệ cười nói. Không quan hệ, đại hoa cũng cảm thấy tên của hắn khó nghe. Nhị hoa kêu kháng sinh, hắn cũng cảm thấy tên của hắn không dễ nghe. Kia vì cái gì không thay đổi. Đặng chiết tò mò, tống chiêu đệ nhìn về phía nhị hoa. Trưởng bối cấp khởi tên. Mặc dù sửa lại, hộ khẩu mặt trên còn có sẽ có từng dùng danh trung kháng sinh. tiên như vậy khó nghe tên đến đi theo cái này biểu ca cả đời đặng chiết hỏi đặng gia minh người hiện tại cảm thấy khó nghe chờ nhị oa tương lai có bản lĩnh người khác sẽ cảm thấy tên của hắn không giống người thường tên của ngươi dễ nghe người không bản lĩnh người khác sẽ nói bạch hạt dễ nghe như vậy tên thiếu niên nhìn xem vài vị trưởng bối vài vị trưởng bối không hẹn mà cùng gật đầu vẫn luôn tưởng sửa tên nhị oa vội hỏi tống chiêu đệ nương Biểu thúc nói chính là thật sự. Đương nhiên, Tống chiêu Đệ nói, chẳng sợ ngươi nói phổ phổ thông thông bạch diện màn thầu là nhân gian mỹ vị. Đại gia cũng sẽ cảm thấy ngươi ăn màn thầu không giống người thường. Nhị oa không cấm chớp một chút mắt, đó có phải hay không ta nói cái gì mọi người đều tin tưởng. Nếu ngươi nói thật ra, đại gia sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi nói láo, đại gia vừa mới bắt đầu cũng tin ngươi. Tống chiêu Đệ nói, nhưng mọi người đều không phải ngốc từ. Phát hiện ngươi nói dối. Về sau vô luận ngươi nói cái gì nữa. Cũng chưa người lại tin tưởng ngươi. Tiện ý nói dối ngoại trừ. Nhị oa đã hiểu. Nếu ta nói đại ca khi dễ ta. Người khác không biết chân tướng. Người khác có thể hay không tin tưởng ta. Sẽ, tống chiêu đề cười nói. Bất quá, người nếu là dám nói như vậy. Đại hoa là có thể đem ngươi ném tới trong biển. Nhị oa run lập cập. Đặng chết tâm sinh bội phục. Cái kia đại biểu ca thật lợi hại. cái kia đại biểu ca học tập cũng lợi hại. tống chiêu đệ nói, hắn không thượng quá cao trung, đều sẽ làm cao trung toán học đề. đặng chiết vội vàng hỏi, hắn là thiên tài sao? hắn là hầu vương. tống chiêu đệ nghiêm trang nói, đặng chiết nghẹn một chút, hắn nhất định là thiên tài. không phải, nhị oa nói, ta ba ba giáo, ta ba ba là sinh viên. đặng chiết bật thốt lên nói, ta ba ba cũng là sinh viên. vậy ngươi làm ngươi ba giáo ngươi a? nhị oa nói. Người liền không cần hâm mộ ta ca. Đặng gia minh rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Ta dạy hắn, hắn không học, vậy phạt hắn không chuẩn ăn cơm. Nhị Oa buông dưa hấu ra, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm thời điểm. Kêu hắn dựa tường đứng, nhìn chúng ta ăn, chờ chúng ta ăn no. Làm hắn ăn cơm thừa canh cặn. Thái dương nhịn không được nói. Chiêu này thật tàn nhẫn, không hảo sao. Nhị Oa hỏi lại, Thái dương gật đầu, khá tốt, khá tốt. Về sau chúng ta cũng làm như vậy, ta cùng ngươi giảng, thái thúc thúc, không cần thường xuyên làm như vậy, nhị oa nói, các ngươi trước cho bọn hắn nhớ kỹ, khi nào làm tốt ăn, khi nào lại trừng phạt bọn họ, tống chiêu đề cười nói, nhị oa ngươi nói thêm gì nữa, đặng chiết muốn cùng ngươi liều mạng, hắn dám, đặng gia minh chỉ vào đặng chiết, ta quyết định từ ngày mai bắt đầu, ngươi lại không nghe lời, chúng ta không đánh ngươi, cũng không cùa trách ngươi. ngày nào đó làm thịt ăn, ngày nào đó lại cùng ngươi tính tổng nợ, đặng chết thức khắc muốn khóc, sớm biết rằng liền không hỏi. đáng tiếc, chậm, đặng gia minh ái nhân xem như từ liếc mắt một cái, liền mang nhị oa đi rửa tay. tống chiêu đệ sợ đặng chết từ nay về sau hận thượng nhị oa, chờ nhị oa đi ra ngoài mới nói. nhị oa ba ba liền như vậy phạt bọn họ ca mấy cái, khó trách hắn như vậy hiểu. đặng chết không cấm hướng bên ngoài xem một cái. đặng gia minh về sau lại thêm một cái người ba ba gia gia đặng chết tìm đặng bồi lâm đặng bồi lâm tự hỏi trong chốc lát ta cũng cảm thấy người kiến quốc bá bá chủ ý không tồi gia minh đi mượn hai chương cái bàn chúng ta ăn cơm sau khi ăn xong thái gia người cũng không rời đi thẳng đến trời sắp tối rồi người một nhà mới trở về buổi tối tống chiêu đệ từ đặng bồi lâm trong miệng biết được thái gia chỉ có thái dương hai vợ chồng có công tác hai người bọn họ có ba cái hài từ hơn nữa hai vị lão nhân nhật từ có chút túng quẫn dù vậy biết tống chiêu đệ cùng nhị oa muốn tới hôm nay vẫn là sách theo tam cân thịt lại đây hôm sau thái viêm bình lại đây tống chiêu đệ liền đem phiếu gạo cấp nhị oa kêu hắn cấp thái viêm bình đương học bổ túc phí đồng thời tống chiêu đệ cấp đặng gia minh ái nhân 10 cân du phiếu cùng 10 thước phiếu vải Đặng Gia Minh hai vợ chồng so Thái Dương hai vợ chồng công tác hào. Đại cách mạng sau khi kết thúc, đãi ngộ cũng so trước kia hào. trong nhà không thiếu phiếu gạo, nhưng thiếu phiếu vải cùng du phiếu. Tống Chiêu Đệ này phân lễ xem như đưa đúng rồi, nhưng Đặng Gia Minh phu thê không mặt mũi thu. Ngạnh đưa cho Tống Chiêu Đệ. 8 tháng 27 hào, buổi tối, Tống Chiêu Đệ nam hạ về nhà, ra cửa trước đem phiếu đặt ở chiếu phía dưới, lâm lên xe thời điểm, Tống Chiêu Đệ mới đem việc này nói cho đặng ra người. Tống Chiêu Đệ tuy rằng không cùng bọn nhỏ nói cái gì thời điểm trở về. Khai giảng phía trước nàng nhất định sẽ trở về. Đại hoa bọn họ phòng chừng không phải hôm nay chính là ngày mai. Cũng liền không đi ra ngoài điên, không phải sợ Tống Chiêu Đệ trở về tìm không thấy bọn họ, mà là bọn họ tưởng Tống Chiêu Đệ cùng Nhị mươi 29 hào, buổi sáng hơn 11 giờ, Tống Chiêu Đệ về đến nhà. liền nhìn đến sáu đứa con trai ngồi ở ghế giải thượng có đang xem thư có đang ngủ có đang xem báo chí tống chiêu đệ vui vẻ ho khan một tiếng liền hỏi hôm nay bên ngoài không thái dương như thế nào cũng chưa đi ra ngoài chờ nương a tàm hoa đột nhiên bừng tỉnh xoa xoa mắt tống chiêu đệ không biến mất chiều nàng chạy tới nương người rốt cuộc đã trở lại ba ba nói người không trở lại tống chiêu đệ đem bao đưa cho tự lập Người ba ba liền hy vọng ta vừa đi không trở về. Hắn hảo lại đổi cái tuổi trẻ xinh đẹp thức phụ. Ba ba nếu là biết ngươi nói như vậy. Nhất định đến kêu hắn so đậu Nga còn oan. Đại hoa liếc nàng liếc mắt một cái. Liền câu lấy nhị hoa cổ. Học thế nào? Nhìn thấy mỗi ngày nghỉ chơi. Không thích đọc sách đặng chiết. Nhị hoa thấy thế nào đại hoa như thế nào thuận mắt. Liền không giống dĩ vãng bẻ ra hắn cánh tay. Thái lão sư nói. Ta lại học hai cái nghỉ hè. liền có thể đương họa ra thật sự đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ là thật sự nhị hoa không khoác lác mấy ngày này trong nhà không xảy ra chuyện gì đi có chúng ta giữ nhà còn có thể xảy ra chuyện nói trên đảo liền không an toàn chỗ ngồi đại hoa nói tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái trấn hưng đi giúp ta đào chén nước chung đại hoa thiếu cùng ta chơi bẩn người biết ta hỏi cái gì người đi rồi đại bá liền tới điện thoại Trung đại hoang nghiêm túc nói, ba tiếp điện thoại thời điểm, ta liền ở bên cạnh, đại bá nói đường tỷ không nghĩ tham gia thi đại học. Ba ba liền một cái kính khuyên, còn cùng đại bá nói, đường tỷ tuy rằng không thượng quá cao trung, nhưng nàng tuổi còn không lớn, sang năm cao trung nhập học lại lên lớp lại, đường tỷ có thể từ cao nhất bắt đầu thượng, chẳng sợ thi không đậu đại học, có thể thi đậu đại học chuyên khoa cũng đúng, sau lại không biết sao nói. Đại bá muốn đưa đường thì tới bên này. Đại khái là kêu ngươi cùng ba giúp nàng học bổ túc. Ngài cũng không biết nói. Ba nghe đại bá nói như vậy. Sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng nói trong nhà không có phương tiện. Sợ đại bá nghĩ nhiều. Ba liền nói trong nhà lại nhiều hai tiểu tử, Là hắn chiến hữu hai tử, Không nhiều lắm một lát. Đại bá cùng ba ba liền xảo đi lên. Đại bá nếu là ở trước mặt. Hắn có thể cùng ba đánh lên tới. Tống Chiêu đệ không nghe hiểu. Vì cái gì xảo, đại bá không biết tự lập cùng canh sinh ra ra là kỳ tướng quân. bà ba, ba cũng chưa nói, hình như là sợ không cẩn thận truyền ra đi. Nhà ta những cái đó không chú ý thân thích mượn kỳ ra ra tên tuổi hành sự Đại hoa nói, đại bá nói trong nhà có bảy cái tiểu tử, người cùng ta ba tiền lương cao, một tháng có 200 cân phiếu gạo cũng không đủ chúng ta ăn. Giống như còn nói ba làm việc không dài đầu óc, tự lập là bởi vì câu này xảo lên. chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy ba ba cùng người khác cãi nhau, sợ tới mức tam hoa dùng sức nắm lấy tay của ta. vậy ngươi đại bá có hay không nói kêu ngươi đường tỷ lại đây. tống chiêu đệ nhất quan tâm cái này, đại hoa không có, ba nói chúng ta đều lớn, đường tỷ một nữ hài tử lại đây, ra ra vào vào không có phương tiện, liền tính nàng tới, cũng đem nàng đưa trở về. người đại bá là cái chú ý người, người ba không đồng ý. hắn hẳn là sẽ không đem người đưa lại đây. tống chiêu đệ nói, đi đem người đại bá dãy số tìm ra. ta cho hắn gọi điện thoại. đại hoa vội hỏi, giúp ba ba cãi nhau sao? ngươi tưởng bị đánh sao? tống chiêu đệ hỏi lại. đại hoa chỉ vào điện thoại cơ, dãy số liền ở kia phía dưới. bất quá, lúc này đại bá nên tan tầm. tống chiêu đệ xem một chút trên tay biểu. mau 12 giờ, buổi chiều lại đánh, còn có hay không? sớm chút thiên lưu vĩ nghỉ ngơi. liền cấp lưu nãi nãi gọi điện thoại lưu bình ngày đó không biết phát cái gì điên cướp muốn tiếp điện thoại đại hoa nói thư sự đều qua đi thật nhiều thiên nãi nãi khả năng đều đã quên lưu vĩ rất cao hứng nhất thời không nghe ra điện thoại bên này là ai nghe được một tiếng uy liền nói mẹ thư thu được kết quả bị lưu bình nghe vừa vặn tống chiêu để đừng úp úp mở mở. chạy nhanh nói nương hai xảo đi lên bái đại hoa cười nói Lưu Bình liền dọn dẹp một chút quần áo đi bệnh viện trụ. Cái kia không tiền đồ nếu là ở bệnh viện trụ 10 ngày nửa tháng. Nãi nãi nhất định mềm lòng. Thỉnh ngươi giúp nàng tìm thư. Kết quả trụ một ngày. Nãi nãi cùng ba nói thời điểm. Nói nàng đều thấy Lưu Bình cảm thấy mất mặt. Tống chiêu đệ nhíu mày. Ngươi Lưu nãi nãi tìm ngươi ba nói. Nàng tới tìm ngươi. Đi vào nhà ta mới nghĩ đến ngươi không ở nhà. Đại Hoa nói. Ba kêu ta cho nàng lấy cái băng ghế. Nàng ngồi xuống liền cùng ba lao lên, Lưu Gia Gia kêu nàng trở về nấu cơm, nàng mới về nhà, tống chiêu đệ Lưu Bình sau lại có hay không nháo, như thế nào không nháo à? Đại Hoa nói, ta ở nhà chúng ta trong viện đều có thể nghe thấy Lưu Gia Gia kêu nàng lăn, nói, nhịn không được thở dài một hơi, sinh như vậy một cái nữ nhi đều không bằng dưỡng chỉ ngỗng. Ngày thường có thể giữ nhà, dưỡng phì còn có thể làm thịt ăn, tống chiêu đệ liếc hắn một cái. quay đầu lại ngươi lưu nãi nãi lại đây ngươi liền nói như vậy nương hắn nói canh sinh nói lưu nãi nãi lúc ấy ở nổi nóng còn đi theo nói đại hoa nói đúng tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái ngươi thật thiếu tấu như thế nào sẽ không sợ lưu bình đã biết đuổi theo ngươi mắng a nàng không dám đại hoa nắm lấy nắm tay nàng biết ta đánh người rất lợi hại tống chiêu đệ một chán hát tuyến nhìn đem ngươi cấp năng lực còn có hay không Kế tiếp chuyện này người đại khái không muốn nghe. Trung đại hoa nhìn về phía tống chiêu đệ. Ta cảm thấy chúng ta trước nấu cơm. Ăn cơm lại nói. Tống chiêu đệ vui vẻ. Người sẽ không sợ ta buồn nôn. Đem ăn toàn nhổ ra. Nương, ngài thật sẽ ghê tởm người. Đại hoa nhíu mày. Là ngươi kêu ta nói a Chờ lát nữa không thể trách ta. Tống chiêu đệ tưởng đánh người. Trung đại hoa, người có thể đi thuyết thư. Mấy ngày nay Lưu Bình không náo loạn. Sửa cùng lưu nãi nãi dùng mình, đại hoa nói, vừa lúc lưu nãi nãi lười đến phản ứng nàng, nương hai xem như tạm thời ngừng chiến, chúng ta phía tây lại xảo đi lên, tôn đại tiểu thư liên hệ đến nàng nhà mẹ đẻ người. Nghe thẩm đoàn trưởng nói, đại tiểu thư cùng nàng ba nói, thẩm đoàn trưởng duy trì nàng tham gia thi đại học, tôn lão gia tử liền nhờ người cho nàng tìm một bộ cao trung sách giáo khoa. Gửi tới ngày đó thẩm đoàn trưởng mới biết được việc này. tống chiêu đệ nhíu mày Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng nương ta trước kia liền nói quá đại hoa thích hợp đi quốc an canh sinh cười nói tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái ngươi đừng xen mồm tam hoa có phải hay không thẩm ảnh nói cho ngươi thẩm ảnh cùng ta nói nàng nãi nãi mau tới tam hoa nói mặt khác cái gì cũng chưa nói tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng đại hoa ngươi nghe ai nói chẳng những ta biết bọn họ mấy cái đều biết Đại Hoa chỉ vào hắn một đám các huynh đệ, thẩm đoàn trưởng biết ngươi không ở nhà, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong liền tới tìm ba nói chuyện phiếm. Ta tưởng tượng đến việc này ta liền muốn cười, mỗi ngày từ 8 giờ tả hữu cho tới gần 10 giờ. Cố tình ba lại ngượng ngùng đuổi hắn, liền nhẫn nại tính tình nghe hắn nói, ngẫu nhiên còn theo hắn nói phụ họa vài câu, thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy ba ba là hắn tri kỷ. Có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nếu là cho hắn hai cái chén rượu, hoặc là hai cái chén, hắn có thể lôi kéo ba ba đối nguyệt thề, cùng ba toàn vì khác họ huynh đệ, tống chiêu đệ tò mò. Thẩm đoàn trưởng cùng ngươi ba liêu cái gì? Liêu hắn cùng tôn nguyền như điểm điểm tích tích, trừ bỏ những việc này còn có thể có cái gì? Đại Hoa nói, ta tổng cảm giác lại tiếp tục liêu mấy ngày, ba ba thoát ly khổ hài ngày Chính là thẩm đoàn trưởng cùng tôn nguyền như ly hôn là lúc. bốn 140, ý nan bình, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, ta như thế nào cảm thấy ngươi rất cao hứng a tôn huyền như đi rồi, ngươi không cao hứng, đại hoa hỏi lại, tống chiêu đệ nghẹn một chút, nấu cơm đi, thiên như vậy nhiệt, không muốn làm, đại hoa vẫn không nhúc nhích, tống chiêu đệ, các ngươi ngày thường buổi trưa cũng không nấu cơm, buổi sáng nấu một nồi cháo, buổi sáng uống một nửa, buổi trưa uống một nửa, 5 giờ nhiều bắt đầu nấu cơm, Trấn Hưng nói, nhìn về phía tống chiêu đệ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống chiêu đệ dương mắt là có thể nhìn đến Trấn Hưng biểu tình. Muốn nói cái gì, Trấn Hưng, chúng ta là người một nhà. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không sinh khí. Lão sư, trung thúc bởi vì chúng ta cùng hắn ca cãi nhau. Cái kia đại bá có thể hay không chán ghét ta cùng Trấn Cương. Trung kiến quốc thái độ, Trấn Hưng xem đến rất rõ ràng. Hắn không lo lắng trung kiến quốc đem hắn cùng chấn cương đuổi ra đi. Hắn lo lắng bởi vì hắn cùng chấn cương, trung vệ quốc không hề theo chân bọn họ ra lui tới. tống chiêu đề cười nói, sẽ không, đại hoa đại bá chỉ biết ta và ngươi trung thúc muốn dưỡng bảy hài tử. Không biết các ngươi có thể giúp ta nấu cơm, giặt quần áo, nhị hoa giúp ta làm quần áo, cũng không biết bộ đội cấp trợ cấp là phiếu gạo cùng phiếu vải. Càng không biết các ngươi kỳ ra ra cũng cấp chúng ta một hộp các loại phiếu. Nương, vì cái gì không nói cho đại bá. Nhị oa tò mò, tống chiêu để, loại sự tình này đến xem người Chúng ta biết ngươi đại bá cùng bác gái thực hảo Vậy các ngươi biết hắn hai cái nữ nhi bản tính như thế nào sao? Vạn nhất ngươi đường tỉ ở bên ngoài nói lỡ miệng. Truyền tới ngươi nãi nãi lỗ tai. Ngươi nãi nãi lại nói cho ngươi tiểu thúc Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Đại hoa nói tiếp. tống chiêu đệ muốn đánh hắn cũng chưa ngươi sẽ nói tiếp ta nói cho ngươi cữu gia gia phiếu là ngươi kỳ gia gia cấp bởi vì ta nhìn ra ngươi cữu gia gia người một nhà đều rất không tồi nói nhìn về phía bảy đứa con trai các ngươi về sau cùng người kết giao nhân ra hỏi ngươi cha mẹ là làm gì đó ta hy vọng các ngươi nói ta mẹ là lão sư ta ba là nhân viên chính phủ không cần vừa lên tới chính là ta ba mẹ đều là sinh viên Ta mẹ là giáo viên tiếng Anh, ta ba là đoàn trưởng. Nương, chúng ta biết. Điệu thấp, điệu thấp. Đại Hoa nói. Đại Chiêu đặt ở cuối cùng dùng. Tống Chiêu để hít sâu khí. Chung Đại Hoa nấu cơm đi. Đi thôi. Tự lập bắt lấy hắn cánh tay. Nương, trong nồi còn có nửa nồi cháo. Muốn hay không lại trưng điểm cơm. Tống Chiêu để nhiều xào mấy cái thức ăn chay. Có màn thầu sao? Có. Canh Sinh nói. Chúng ta hôm qua buổi chiều trưng. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi trở về lại trưng hôm trước không trở về, thật sự muốn ăn màn thầu, liền dùng bếp lò trưng bốn nồi màn thầu, tống chiêu đệ, nhiệt điểm màn thầu, xào vài món thức ăn, 12 giờ, người ba còn không có trở về, buổi trưa nên không trở lại, ba ba mỗi ngày buổi trưa đều trở về, tam oa giữ chặt tống chiêu đệ cánh tay, nương, lần sau lại đi cữu ra ra ra, mang ta một khối đi, tống chiêu đệ nhướng mày Đại Hoa lại tấu ngươi, Tam Hoa tử, ngươi cùng nhương nói thật, ta có đánh quá ngươi sao? Đại Hoa bước chân một đốn, dám nói hưu nói vượn, nói mấy chữ, ta đánh ngươi vài cái. Tam Hoa đánh cái rồng mình, lần này không dám khi dễ ta, bởi vì ta nói cho ba ba. Ba ba muốn tấu hắn, hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không cầm đao chém hắn. Tống Chiêu đệ hỏi, Tam Hoa liên tục lắc đầu, ba ba sẽ tấu ta, tống Chiêu đệ vui vẻ. ở nhà không hào chơi ta liền tưởng cùng nương ở một khối tam oa nói chuyện hướng tống chiêu đệ trong lòng ngực tế. tống chiêu đệ giơ tay đem hắn đẩy đến bên cạnh trấn cương vội vàng tiếp được hắn lão sư đừng dùng như vậy đại kính tam oa thiếu chút nữa té ngã quang ngã hỏng rồi thiếu dưỡng một cái tống chiêu đệ chỉ vào chính mình ta trên người đều siêu không chê ta trên người xú sao tam oa không che, dừng một chút nương lần sau mang ta một khối đi được không không tốt tống chiêu đệ nói bởi vì lần sau ta đem nhị oa đưa đến ngươi cữu gia gia gia liền trở về một tháng sau lại đi tiếp hắn nhị oa vội vàng hỏi vì cái gì a nương người cữu gia gia gia nhật tử không dư giả ta nếu cho người cữu gia gia phiếu gạo người cữu gia gia sẽ sinh khí không cho ta nương hai ăn đến nhiều a tống chiêu đệ nói Đến lúc đó lại đem đặng chết kế đó nhà chúng ta chơi mấy ngày. Nhị oa thưởng một chút. Kia, ta đây không cần ở cữu ra ra ra ngốc lâu như vậy. Nương, vậy ngốc nửa tháng. Tống chiêu đệ hỏi, như vậy được không? Nhị oa điểm một chút đầu. Có thể, nương, ta đi tắm rửa. Nhị oa hôm nay không thái dương. Bên ngoài lưu thủy không nhiệt. Dùng phích nước nóng thủy. Tự lập vội vàng ra tới nhắc nhở. Tống chiêu đệ, trấn Hưng canh sinh. hai ngươi lại đây làm tự lập cùng đại hoa xào rau trong phòng bếp nhiệt đừng đều đi vào ở cửa liền nghe được ngươi thanh âm ngươi nhưng tính đã trở lại trung kiến quốc vào cửa cười ra dày trần trụ chân liền chiều tống chiêu đệ đi qua đi tống chiêu đệ không cấm nhíu mày chiều hắn trên đùi đá một chút ngươi trần như thế nào như vậy xuống đi ra ngoài tẩy tẩy, canh sinh đi cho ta đoan bồn thủy trung kiến quốc nói canh sinh thấy trung kiến quốc mồ hôi đầy đầu lôi kéo chấn hưng đoan hai bồn thủy, một chậu rửa mặt, một chậu rửa chân, Trung Kiến Quốc lau lau chân, hai người liền đem chậu rửa mặt cùng rửa chân bồn mang sang đi. Tống Chiêu đệ hỏi, người ngày thường cũng là cách này điểm trở về. Về sớm tới, Trung Kiến Quốc chỉ vào cách vách, hôm nay không Thái Dương, ta liền chính mình đi trở về tới. Từ bên kia đi ngang qua nhìn đến Thẩm gia lão thái thái ở áp thủy. Ta cho rằng nhìn lầm rồi, liền đình một chút. Thẩm tuyên thành mẹ nó nhìn đến ta, đánh với ta tiếp đón, xong rồi còn lại đây cùng ta nói chuyện phiếm, một chút liêu mười tới phút, thẩm ảnh kêu nàng, nàng mới đi vào, tống chiêu đệ vui vẻ, trung đoàn trưởng thành hương bánh trái, trung kiến quốc không minh bạch, nhìn đến mấy cái hài từ đều nhấp miệng cười, đột nhiên nhanh trí người đều đã biết, có đại hoa ở, chúng ta tưởng giấu cũng giấu không được, canh sinh tiến vào liền nói, trung kiến quốc không ngoài ý muốn. Ta liền biết là hắn, canh sinh ra ra cũng không biết cụ thể thời gian, nàng cứ như vậy cấp làm cái gì, tống chiêu đệ không nghĩ ra, trung kiến quốc, đại cách mạng một kết thúc, nàng liền tưởng ly hôn, thẩm tuyên thành nói, không có nói ra tới, phòng chừng là sợ nàng phụ thân, hiện giờ muốn khôi phục thi đại học, nàng muốn tham gia thi đại học, cái này lý do tuy rằng gượng ép, tốt xấu là cái lấy cớ, chạy nhanh ly đi, tống chiêu đệ nói. đỡ phải vừa thấy đến nàng liền tâm tình không tốt, Trung Kiến Quốc cười nói, hiện tại tâm tình không hảo, cũng không biết ai muốn cùng nàng làm bằng hữu, ta cản đều ngăn không được, ta là người không phải thần, Tống Chiêu đệ nói, ngẫu nhiên nhìn lầm, rất kỳ quái sao? chừng mắt hắn hỏi, Trung Kiến Quốc không kỳ quái, không kỳ quái, thấy trong phòng bếp bốc khói, Trung Đại Hoa cho ngươi nương thiêu điểm nước ấm, ngươi nương trên người quá xú. Chê ta xú đừng ngồi ở ta bên cạnh. Tống chiêu đệ đẩy hắn một phen. Trung kiến quốc thuận thế ngã vào trên người nàng. Tống chiêu đệ giơ tay đẩy ra hắn. Yếu điểm mặt, trung kiến quốc chỉ vào hai bên cùng đối diện mấy cái nghi từ. Lên lầu vẫn là đi phòng bếp. Các ngươi chính mình tuyển. Đi phòng bếp, canh sinh đứng lên. Đại nhiệt thiên, cả người khởi nổi da gà. Thật là đủ rồi. Tống chiêu đệ chiều trung kiến quốc cánh tay thượng véo một phen. Đừng cùng không xương cốt dường như, cùng người ca rốt cuộc sao lại thế này. Ta tiếp điện thoại thời điểm, đại hoa ghé vào ta bên lỗ tai nghe, hắn không cùng ngươi nói. Trung kiến quốc đánh cái ngáp, thẩm tuyên thành hôm nay lại đến, người giúp ta đem hắn đổi ra đi. Mẹ nó, hợp với 4 ngày hơn 11 giờ mới ngủ, lại như vậy đi xuống. Ta đi đường đều có thể ngủ, tống chiêu để, đừng tách ra đề tài. Đại khai ý tứ là ta đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Cũng không nghĩ chính mình, kỳ thật là bùn phổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Trung kiến quốc nói, vì cái gì nói ta là bùn bồ tát, hắn cho rằng tự lập, canh sinh, trấn hương cùng trấn cương đều là ta lãnh về nhà. Còn nói ngươi sớm muộn gì sẽ cùng ta ly hôn, ta mới cùng hắn xảo lên. tống chiêu để, đại hoa nói đại ca mắng ngươi làm việc không dài đầu óc. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu chỉ có như vậy một câu, ngươi không có khả năng cùng đại ca xảo lên. hợp lại còn có này vừa ra à đường mấy năm lãnh đạo tính tình so trước khi lớn ta lười đến phản ứng hắn trung kiến quốc nói tốt xấu lời nói toàn nói hắn không nghe ta cũng lười đến quản tạm dừng một chút đâu giống người đại thì cùng đại thì phu người nói một chính là một người nói làm hài tử hướng đông bọn họ hai vợ chồng tuyệt không làm đại lực hướng tây tống chiêu đệ nghĩ đến nàng tiện nghi cháu ngoại trai về sau thanh niên trí thức phản hương Hoặc là thi đại học khảo đi rồi. Liền không ai giáo đại lực. Cũng là chuyện này à. trấn trên có cao trung A Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ. Trường học còn ở. Lão sư đâu. Xác thật là cái vấn đề. Có thể giáo cao trung lão sư. Khẳng định đều rất có học vấn. Trung kiến quốc nói. Người nghĩ như thế nào. Tống chiêu đệ buông tay. Ta liền thuận miệng vừa nói. Tiền giống nhau sư phạm loại trường học. Không chừng đại lực có thể thi đầu. Nương. Đại lực là ngươi thân cháu ngoại trai, cũng là ta huynh đệ, nhưng ta còn là tưởng nói một câu. Đại lực đầu óc có điểm bồn, đại hoa mồ hôi đầy đầu ra tới. Năm nay khẳng định thi không đậu, lại học một năm, có lẽ có thể thi đậu. Trung kiến quốc tưởng một chút, đến lúc đó xem tình huống. Cho ngươi đại tỷ viết phong thư, đừng bức thật chặt. Đại lực còn nhỏ, năm nay không thành liền sang năm, sang năm không thành năm sau tiếp tục khảo. dù sao hắn còn không có nhà chúng ta tự lập đại ta tới viết đại hoa nói ta hiểu biết gì cả người kia ta biết viết như thế nào tống chiêu đệ muốn cười xào hào đồ ăn không quá nhiệt đổi canh sinh cùng trấn hưng ta cùng tự lập ra tới hít thở không khí đại hoa nói liền chạy trên lầu lấy phong thư tin gửi đi ra ngoài thiên cũng mau đen 6 giờ nhiều không nhiệt tống chiêu đệ mới đi ra ngoài thu thập vườn rau đem lão dưa chuột gỡ xuống, lão dưa chuột ương nhổ, liền nhìn đến trung kiến quốc cùng thẩm tuyên thành một khối trở về. đến thẩm ra cửa, trung kiến quốc hướng tống chiêu đệ nơi phương hướng chỉ một chút. tống chiêu đệ xem đến rõ ràng, thẩm tuyên thành có chút kinh ngạc, theo sau liền xoay người hồi nhà hắn. tống chiêu đệ vui vẻ, chờ trung kiến quốc tiến vào, sẽ nhỏ giọng hỏi thẩm đoàn trưởng còn không có hà quyết tâm, có điểm không cam lòng đi. trung kiến quốc nói. Ta có thể nghe ra tới, tôn huyền như làm hắn thực thất vọng, cũng không nghĩ cùng nàng quá đi xuống, nhưng vừa nói đến ly hôn, trung quy ý nan bình, tống chiêu đệ thiết một tiếng, làm ra vẻ, thẩm tuyên thành coi trọng tôn huyền như thời điểm, nàng mới 14 năm tuổi, trung kiến quốc nói, tâm tâm niệm niệm gần 10 năm, rốt cuộc đem người cưới về nhà, còn phùng ở lòng bàn tay, hiện giờ nói buông tay liền buông tay, đổi ngươi bỏ được sao, tống chiêu đệ, bỏ được. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại. Tống Chiêu đệ đồng chí, hai ta kết hôn 10 năm, ngày nào đó ta chọc ngươi không cao hứng, người có phải hay không cũng có thể một chân đem ta đá văng. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ không chút suy nghĩ. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy tâm hào đau, không lương tâm nữ nhân.